chương giết. lâm siêu liếc mắt nhìn hắn nói ngươi là người da vàng thanh niên sống lưng hơi thẳng tắp thấp giọng nói tại hạ là cổ võ môn bạch hổ đường nhị đệ tử hắn lãnh chúng ta đường khẩu đại sư huynh ngay ở tầng tiếp theo hắn đi đầu thông qua kiểm tra bị trực tiếp c h u y ể n tống lại đi không kịp mang tới ta lâm siêu lập tức nghĩ đến trong nhẫn không gian cái kia hai cái cổ võ môn đệ tử lúc này nhấc vung tay lên đem hai người này phóng ra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 thanh niên cùng cô gái trẻ mừng rỡ gật đầu lâm siêu chẳng muốn làm lỡ thời gian nói có lời gì đi vào nói sau đi vâng là thanh niên đối với lâm siêu cực kỳ ngưỡng mộ lập tức gật đầu trước tiên tiến vào t r o n g nhận không gian hàn lanh hướng về lâm siêu đạo một tiếng tạ vừa muốn đi vào lâm siêu đưa tay ngăn cản hắn nói hai bộ a cấp chiến giáp đây hàn lanh sửng sốt một chút trên mặt nụ cười tiêu thất hơn nửa nói lâm thủ lĩnh đại gia đều là một dân tộc người bây giờ nguy nan bước ngoặt lẽ ra nên giúp đỡ lẫn nhau mới là huống hồ ngươi đều thuận lợi cứu tiểu sư đệ của ta cùng tiểu sư muội bọn họ cũng không có hai bộ a cấp chiến giáp ngươi là tốt rồi người làm đến cùng chờ nhìn thấy chúng ta đại lời của sư huynh ta sẽ để hắn cảm tạ ngươi lâm siêu lông mày nhữ lại không nghĩ tới hắn dĩ nhiên đổi ý nói thế nào đều là cổ võ m ô n người hơn nữa còn là cái nhị đệ tử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 không nghĩ tới lâm siêu nói trở mặt liền trở mặt hắn cố nén trong lòng sự phẫn nộ cường cười nói lâm thủ lĩnh không thể nói như thế chúng ta hoa hạ không phải có cú lao tục thoại mà bằng hưu dao khắp thiên hạ đi cái nào cũng không sợ h u ố n hồ chỉ là tiện đường sự ngươi chứa đồ khí lớn như vậy nhiều ta một cũng không nhiều đúng không lâm siêu cảm thấy một k i a buồn cười không biết là này hàn lãnh ở cổ võ môn luyện công luyện t r ò n váng vẫn là coi chính mình là thành đướng ốc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 hơn nữa hắn biết mình tiểu sư m ộ i cùng sư đệ trên người không có gì bảo vật chứa đồ khí cũng ở vì lẽ đó phán định lâm siêu không có thu đồ vật của bọn họ sẽ đồng ý mang tới bọn họ không nghĩ tới đến chính mình này nhưng không được ta cùng ngươi liều mạng hàn lãnh dù sao cũng là hổ lang h ạ n g người chắc chắn sẽ không ngồi chờ chết quát tầm thả ra năng lực của chính mình dĩ nhiên là tia sáng lâm siêu hơi run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 lại buồn người đều biết người thanh niên này mới thật sự là quái v ậ t chúng ta sẽ không nói ra đi ta bảo đảm cái k i a tây ban nha thanh niên phản ứng nhanh nhất ý thức được lâm siêu ý nghĩ vội vàng nói phốc phốc phốc lâm siêu hơi chuyển động ý nghĩ một chút mấy chục đạo đế mộ xạ tuyến như la s e r giống như bắn ra nhất thời có mấy người liên tiếp ngã xuống thân thể bị xuyên thủng mấy cái lổ thủng khổng lồ tất cả đều là trí mạng vị trí hả lâm siêu nhìn phía cái kia tây ban nha thanh niên hắn dĩ nhiên không mất một sợi tóc lâm siêu chú ý tới bắn về phía hắn đế mộ xạ tuyến tựa hồ cũng đang yếu bớt cường độ hạ thấp phổ thông g ậ m m à xạ tuyến trình độ bị trên người hắn chiến giáp dễ dàng trung hòa tây ban nha thanh niên khỏe mắt dư quang xem thấy chung quanh ngã xuống bốn người trái tim kinh hoàng trên mặt mồ hôi lạnh chảy ròng ròng m à xuống đừng tới đây ta cầu n g ư ờ i vung tha a t ta tuyệt đối sẽ không nói ra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 lâm siêu đứng dậy đem thu hoạch được chiến lợi phẩm ném vào đến một cái khác tư nhân trong nhận không gian ở nhiều lần cướp đoạt sau hắn đã có năm sáu cái chứa đồ khí chỉ là đại đa số đều là b c ấ p chỉ có ba cái là a c ấ p trong đó hai cái đều đến từ chính thượng cổ di bên trong cái kia anh quốc thanh niên cùng sát thủ thanh niên không có tinh tế kiểm tra mấy người này chứa đồ khí cấp bậc lâm siêu nhanh chóng đi tới kiểm tra danh trước đầu tiên là khởi động sức mạnh rãnh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 Mà năng l ự cho cộng ư hưởng, người thường. ở ở n liền khó quá hơn nhiều, cần ngầm, sinh đến cộng không liên bình tận bên g là là là đối hiểu đôi biệt đều khó khó thú hồ hệ thế có quá tuyệt máu mặc Đặc rất đạt t dù r mủ n g tới í n nhiệm lại như ánh mặt trời như thế, mong muốn mà không thể thành. thế, thể Cho lại trời mặt mà t năng lực dung hợp lâm s i ê u n g h ị cũng biết khẳng định là so với năng lực cộng hưởng còn khó hơn không chỉ gấp mười lần mỗi người năng lực đều là độc lập mặc dù là tối có hiểu ngầm cùng người thân cận cũng chỉ có thể làm được cộng cộng cùng cộng lực có cầu khắc, có lẫn nhau hưởng, hưởng dung niệm, tần nhất hưởng, hoàn toàn Năng dung không truyền người bình thường rất khó đạt đến, nhưng hay là ta có thể hợp hai khái hợp thể, hai hợp hay hạ khó hay thể. một suất trí một một tuy một. tới, rất đạt ta làm là là là làm lưu là là mà yêu quá lâm siêu thầm nghĩ trong lòng nhiều tầng tiến hóa tế bào bản thân chứa đựng tính liền cực cường còn có tiến hóa thụ trồng vào năng lực nếu như có thể dung hợp lẫn nhau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 đưa tay đặt tại danh màu xám trên phiên đá sức mạnh kiểm tra mở ra mời ra quyền mười lần lấy cao nhất sức mạnh t r ị làm thành tích đặt đến cấp bảy thượng đoạn tức toán hợp lệ lạnh lẽo địa máy móc gâm thanh từ tường bên trong v ă n g lên cấp bảy thượng đoạn lâm siêu ánh mắt ngưng lại chuyện này ý nghĩa là yêu cầu ở man lực trên đặt đến hiện giai đoạn đỉnh cấp vương t h ú cường độ cái kia hắc quả phụ thiếu nữ năng lực là thời gian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 nằm đấm coi như đầu súng đ ố n g nhiên bạo đâm mà ra ra quyền thật nhanh tàn nhẫn mà nện đ ở cái kia nhu trên đệm mềm sức mạnh mãnh liệt bị mềm mại cái đệm như bọt biển như thế hấp thu đi v â n ảnh nặng nề địa âm thanh ở cái đệm bên trong vang lên toàn bộ lò so giống như quyền anh khí về phía sau hơi chìm xuống bên cạnh dáng vẻ trên nhanh chóng hiện hiện ra lượng lớn số liệu hai giây sau hình ảnh ngắt quãng cấp bảy thượng đoạn lâm siêu liếc mắt nhìn cùng chính mình mong muốn vội vặn nếu như yêu cầu chính là cấp tám sơ đoạn sức mạnh hắn cũng chỉ có thể sử dụng cự nhân di tích bên trong được khối này cự thần huân t r ư ơ n g khối này cấp bảy huân t r ư ơ n g c ó thể tăng cường cấp bảy trở xuống thể chất năm mươi phần trăm sức mạnh tốc độ kiểm tra lâm siêu đi tới bên cạnh danh trước ấn xuống phiến đá ở lồng năng lượng bay lên sau lâm siêu lập tức mở ra thượng đế lĩnh vực tầm nhìn toàn phương v ị b ắ c giữ lập tức triển khai tốc độ tăng cường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 lâm siêu toàn thân tế bào đều điều động nhanh chóng né tránh cứ việc thị giác hoàng kim hóa đạt đến cấp sáu thể chất thị giác thế nhưng muốn bắt giữ này cấp bảy thượng đoạn tốc độ vẫn là cực kỳ vất vả rất nhanh sẽ bị đánh chung bốn đạo tốc độ còn chưa đủ nhanh lâm siêu hai mắt ngưng thần năng lực của hắn dù sao không phải thời gian không cách nào trốn đến những khác thời gian tiết điểm chỉ có thể dựa vào tự thân tốc độ tiến hành né tránh n h Về sau lưng lần thứ hai bị đánh trúng một đạo hết thể màu đỏ ánh huỳnh quang nhất thời toàn đều biến mất trong vách tường vang lên máy móc c ầ m thanh khiêu chiến thất bại lâm siêu căng thẳng bắp thịt nhất thời nới lỏng nhấc lên một hơi lúc này mới tầng tầng thở ra mới nhìn thấy cả người mồ hôi lạnh chảy r ò n g r ò n g vừa n ã y ngăn ngắn sáu mươi giây quá nhanh hắn chỉ kịp bản năng tranh né căn bản hoàn mỹ muốn những chuyện khác túi đầu nhìn lại trên người có m ộ ư ơ i hai đạo màu đỏ ánh huỳnh quang vượt qua mười đạo tức là thất bại đặt đến mười hai đạo sẽ bỏ dở khiêu chiến lẽ nào ta sẽ kẹt ở tầng này lâm siêu nhìn trên tường ránh cau mày này không phải là nói dỡn nếu như kẹt ở tầng này liền mang ý nghĩa chậm rãi đói bụng chết ở chỗ này tốc độ vẫn là thiếu một chút vừa nãy nên chỉ quá bốn mươi ba giây lâm siêu nhìn một chút lợi khắc tư đồng hồ đeo tay thời gian vừa nãy không kịp tính toán vê đ ú t vê đ ú t vê đ ú h ổ cản su c o n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 may là đây là tầng thứ năm không gian rất lớn nếu như là mặt trên ba tầng tích đỉnh chóc độ cao vẫn đúng là khó dồn xuống này còn tên to xác lâm siêu đem huyết nha chiến giáp bao phủ toàn thân để tránh khỏi bị dòng máu của nó bên trong bệnh độc cảm hóa đến chính mình chờ gen chiến giáp ở toàn thân bao thành một lớp màng sau mới chui vào đến con này vương t h ú cự lang trong cơ thể siêu tầm gen nguồn năng lượng u khắc chương bốn đột phá hai lần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 lâm siêu hoài nghi hắc quả phụ thiếu nữ sẽ ở vương thu cự lang trong miệng thiết lén ra tay dù sao đổi làm là hắn khẳng định sẽ làm như vậy cổ thương dễ dàng xuyên thủng vương thu cự lang h u y ế t hầu để lâm siêu kinh ngạc chính là nó phần gáy vị trí trắng bạc bộ lông dưới dĩ nhiên có một tầng tỉ mỉ vẩy màu bạc mềm mại nhưng rất cứng cỏi bộ lông từ vẩy khe hở sinh trường mà ra bởi quá mức dày đặc dĩ nhiên đem vẩy hoàn toàn bao t r ù m vậy cùng bộ lông kết hợp biến dị gen lâm siêu thầm nghĩ trong lòng không biết tiến h ó a đến giai thì sẽ lột sắc thành ra sao vật chủng phần gáy bị tạc ra một cái lỗ thủng cũng không có máu tươi từ bên trong chảy ra mà là tuôn r a trắng xóa hoàn toàn hạt khí cực kỳ lạnh lẽo để lâm siêu trên người nổi da gà đều nhẹ nhàng run rẩy lên lâm siêu giơ tay nắm chặt một đoàn cô đ ộ n g ánh sáng coi như đèn chiếu sáng n ắ m ở phía trước bước vào đến vương thú cự lang y ế t hầu bên trong này h ế t hầu đường kính lấy lâm siêu người cao m é tám hoàn toàn có thể đứng thẳng cất bước để hắn kinh ngạc chính là này trong cổ họng cũng không có phá nát huyết khối cùng không biết tên huyết gân cùng với sền sệ huyết tương mà là một mảnh màu bạc sạch sẽ cực kỳ hết thể dòng máu đều bị hàn khí đóng băng hoàn toàn là một cái đóng băng hành lang lâm siêu lấy tay bên trong cổ thương khi mở đường cồn đem một ít đóng băng bông xuống trạng huyết tương gó nát dọc theo yết hầu vẫn đi xuống hướng về nó trước n g ư ợ c vị trí đi đến một đường đi qua lâm siêu nhìn thấy ở đông lại hầu cốt bên trong mô huyết nhục trên có nhẹ nhàng địa màu đen dấu vết lại như đông lại hàn băng bị yên huân quá như thế lâm siêu nhìn những này yên huân đen dấu vết đ ỗ n g nhiên nghĩ đến cái gì từ trong nhẫn không gian ném ra một khối hun nướng thú nhục đặt ở yên huân hắc mặt trên tên hí khối này hun nướng thú nhục mới vừa thả trên liền bốc lên kịch liệt thiêu đốt tâm thanh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 n à y con vương thu cự lang trong cơ thể hết thể bộ phận dĩ nhiên tất cả đều đóng băng đông lại phóng tầm mắt nhìn tới không có vẩn đủ huyết tương không có như vải rách giống như lôi kéo kinh mạch cùng mạch máu hết thể xương cốt cùng huyết nhục ở đóng băng dưới như thủy tinh giống như đẹp đẽ bạch bên trong lộ ra một vệt đỏ sợm lâm s i ê u t h á n phục chốc lát lập tức không chậm trễ nữa thời gian nhanh chóng nhảy vào trong lồng ngược s i ê u tầm gen nguồn năng lượng ở trong người bộ phận tất cả đều đóng băng tình huống hắn muốn s i ê u tầm gen nguồn năng lượng dễ dàng rất nhiều không cần một súng thương xé ra túi nhuyễn dưới huyết nhục cùng ruột oanh oanh oanh lâm s i ê u khua thương đem chặn đường đông lại huyết tương cùng mạch máu xương cốt tất cả đều quét gãy một đường trực hành mấy phút sau ở vương thu cự lang bụng bên trái nơi tìm tới nó gen nguồn năng lượng n à y đoàn gen nguồn năng lượng cực kỳ to lớn như một màu trắng đá cội giống như nằm ở xung quanh mấy cây gai xương bảo vệ bên trong đường kính có hơn hai mét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 trước mắt này con tuyết m ạ n g dáng dấp ký sinh thú tựa hồ cùng này con vương thú cự lang quan hệ không phải bình thường bằng không sớm đã đem này gen nguồn năng lượng thôn nuốt vào tiến hóa tự thân mà sẽ không thủ hộ ở đây hơn nữa này con ký sinh thú lớn đến mức đáng sợ bình thường ký sinh thú năng đủ có to bằng bàn tay liền cực kỳ hiếm thấy giống như vậy dài mười mấy mét p h ò n g t r ừ n g cũng là như này vương thú cự lang thể tích mới có thể chừa dưới vèo ở lâm siêu đánh giá thì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 cổ thương lấy phong lôi tư thế xuyên qua đến nó trong miệng đầu súng trên phảng phất ngẩm lấy một lôi đỉnh ở trong cổ họng nó đ ố n g nhiên nổ tung chuyến ra một tiếng vang trầm thấp bàng bạc địa lực lượng từ cổ thương trên truyền mà ra đem tuyết mãng đánh bay ra ngoài lâm siêu thu thương mà đứng này con tuyết mãng ký sinh thú thể chất nên có cấp sáu trái phải tuy rằng làm một đầu ký sinh thú tới nói thể chất như thế cực sự khủng bố thế nhưng ở lâm siêu trước mặt quá yếu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 t u y ế t mãn g ký sinh thú tựa hồ nhận mệnh giống như vậy chỉ là yên lặng mà nhìn lâm siêu tùy ý hắn bài bố lâm siêu mừng rỡ bất việc nhi mấy lần ném vào sau lại kiểm tra một chút chu vi xác nhận không có lại ẩn giấu món đồ gì sau mới lần thứ hai đi tới gen nguồn năng lượng trước hắn đầu tiên là đem gen nguồn năng lượng bên ngoài đóng băng hàn băng thiêu đốt đi này hàn băng ngưng đông cực kỳ kín ở tia sáng nóng rực đồ n ư n g dưới gần mười phút sau mới hòa tan thành nước chảy lộ ra bên trong quả đông giống như vô cùng mịn màng màu nhũ bạch gen nguồn năng lượng lâm siêu nhảy ra một cái da rắn truy thủ hẳn là di tích khai quật binh khí cực kỳ sắp bén ở hắn thành thạo thủ pháp dưới nhẹ nhàng oan dưới to bằng lòng bàn tay một khối độ dày hai mươi m mét như cá tươi mảnh như thế ném vào trong miệng n g a i nghiền ngẫm mấy cái vô cùng non mềm ngon miệng hơn nữa còn là thiên nhiên ướp lạnh quá lành lạnh, lạnh m ù i vị lâm siêu phi thường hài lòng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 một tay tức một tay ném trong miệng nhanh chóng ngai nghiền ngẫm sau đó nuốt xuống hô toàn thân sôi trào nhiệt đến như ngồi ở lò lửa từ bên trong như thế thở ra khí lại như phun hỏa diễm lâm siêu cảm giác nhiệt đến tầm mắt đều sắp mơ hồ chỉ có thể tạm thời đình chỉ ăn uống ngồi đợi vị toàn tiêu hóa thời gian trôi qua một phút ba phút mãi cho đến khoảng mười phút lâm siêu mới cảm giác nhiệt ý hơi hơi hạ thấp hắn không có vội vã lần thứ hai ăn uống mà là đi tới một bên đóng băng nòng cốt trên vung vẩy tay chân hoặc chuyển động thân thể nay một hoạt động nhất thời cảm giác được lộ sắc giống như cảm giác toàn thân lại như r ỡ xuống mấy cái đại đống cắt như thế mềm mại cực kỳ cánh tay vừa định giơ lên cũng đã vung ra kéo một luồng gào thét phong thanh không hổ là vương thu gen nguồn năng lượng lâm siêu con ngươi tỏa ánh sáng lấy hắn ép cấp cách đấu nhập vi cảnh giới hơi hơi cảm thụ một chút liền biết thể chất của chính mình từ 172 lần đã tăng lên tới 189 lần ngăn ngăn chốc lát liền tăng lên gấp 17 lần người bình thường thể chất tương đương với tăng cường gần 2.000 cân sức mạnh lâm siêu nhìn phía gen nguồn năng lượng còn sót lại khoảng một nửa hắn hưng phấn trong lòng không chờ trong cơ thể còn có chút hứa không có triệt để tiêu hóa liền lần thứ hai ngồi xuống nhanh c h ó n g nuốt ăn nửa giờ sau hô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 nhưng này là thành lập ở thể chất số đếm trên số đếm càng cao tăng cường cũng sẽ càng đáng sợ nếu như phối hợp tốc độ tăng cường cùng hoàng kim hóa hai tầng tăng gấp đôi tương đương với gia tăng rồi 60 lần thể chất cùng 120 lần thể chất nắm giữ tốc độ thể chất rốt c ụ c đột phá 200 l ầ n chờ đạt đến 240 lần sau liền có thể tiến hành lần thứ năm tiến hóa lâm siêu tâm tình sung sướng chờ tiến hóa đến lẹ vẹo năm sau bởi vì nhiều tầng tế bào đã tiếp cận cấp sáu đặc thù tiến hóa giả mặc dù là đụng với cấp bảy đỉnh cấp vương thú chỉ dựa vào hoàng kim hóa cùng tốc độ tăng cường liền có thể một trận chiến nếu như là hoàng kim cự nhân trạng thái thậm chí có thể cùng cấp tám sơ đoạn quái vật chém giết hiện nay phỏng chừng chỉ có trong biển rộng mới có cấp tám sinh vật ngươi ăn xong những này nên quy ta chứ a nu bi từ trên cánh tay lộ ra kha kha cười gian địa đạo lâm siêu liếc mắt nhìn này to lớn thi thể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 bốn i trăm năm mươi bốn biến hình n g h i ê n g nhãn theo a nu bị lấy ra tầng băng dưới huyết nhục màu sắc nhanh chóng ảm đạm trở nên vừa đen lại chiếu như ướp muối thịt khô ở huyết nhục héo rút dưới tầng băng chịu đến g i ậ n r á t từ từ nước t o á t ra từng đạo từng đạo nát ngân còn bao lâu nữa lâm siêu hỏi a nu bị cười h ắ t h ắ t nói chờ chờ rất nhanh sẽ được nó xương cốt ngươi không muốn đi chờ ta bên trong cốt tủy cũng rút ra vậy cũng là thứ tốt lâm siêu tức giận nói chớ đem biểu bị làm hỏng chờ mang về căn cứ tiêu độc sau còn có thể chế tạo hơn trăm bộ a cấp chiến y ý, ý ở đây này vương thú mặt ngoài v ả y giáp cùng da lông là thiên nhiên vật liệu theo thích hứng hoàn cảnh quá trình tiến hóa đến cực kỳ cứng rắn lấy này vương thú cự lang thể tích chế tạo hơn trăm bộ a cấp chiến giáp đều là lâm siêu ít nói nếu như chế tạo kỹ thuật cao điểm không lãng phí vật liệu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 giờ khác này hiếm thấy đụng với con thứ hai vương thú a nụ b ì có thể sẽ không bỏ qua cái này lần thứ hai lột xác cơ hội nửa giờ sau toàn bộ vương t h ú cự lang trong cơ thể xương cốt huyết nhục tất cả đều khô héo xương cốt như bạch phiến như thế nhẹ nhàng đụng vào sẽ vỡ vụn huyết nhục càng là hể vải đến đen thui có mùi quyết định ta muốn đi ngủ say dưới tiêu hóa một hồi a nụ b ì ăn no đã nghĩ vỗ g ô n g rời đi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 miễn giác cưỡng trung đoạn năng có cấp thị giác năng lực. thị Vèo Đệ một tia ánh sáng đỏ từ mặt bên đột đạo đại đã một mặt Lâm mắt, một mang, nột từ tới. tường trong thông thị bắt Tuy thấy thân thể chết tránh tránh. kia siêu liền giác quang ra qua ánh sáng nháy bên phong hồng phun rằng hồng nhưng nào không nẻ chỉ chế bức lấy. ở rõ vèo vèo vèo. theo đệ một tia ánh sáng đỏ lễ phép tính khiêu chiến đ ỗ n g nhiên bắn mạnh ra bảy tám đạo hồng quang hầu như là trong nháy mắt phong tới góc độ xảo quyệt đem chu vi mỗi cái né tránh vị trí đều phong tỏa muốn tránh thoát đi chỉ có thể bắt lấy mấy đạo hồng quang trước sau thời gian ngắn ngủi điểm ở cái kia quá ngắn trong nháy mắt tiến hành sai vị tránh né nhưng này nhất định phải xây dựng ở con mắt có thể dễ dàng nhìn thấu hết thẻ hồng quang quỹ tích tình huống mà lâm siêu bên trong mắt tuy rằng có thể bắt lấy hồng quang nhưng hồng quang tốc độ quá nhanh chỉ có thể nhìn thấy một đạo mơ hồ hồng mang căn bản là không có cách phán đoán người nào trước tiên người nào hơi hơi thiên sau trong phút chốc lâm siêu cảm giác trên người chúng rồi tam đạo hồng quang hắn sầm mặt lại một cách hết sắc chăm chú mà nhìn chu vi bức tường con mắt khẩn nhìn chằm chằm nhỏ bé tơ máu bò lên trên nhãn cầu đ ỗ n g nhiên mấy đạo hồng quang xét qua lần này tổng cộng là lục đạo tuy rằng số lượng giảm thiếu nhưng góc độ nhưng càng thêm xảo quyệt trốn trốn lâm siêu con mắt lấy cực nhỏ tần suất rung động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 lấy gần như khó giải góc độ bao phủ lâm siêu dường như muốn đem hắn bắn thủng hô lâm siêu bóng người bỗng nhiên di chuyển ở hoàng kim hóa cùng tốc độ tăng cường dưới bước tốc độ ánh sáng cách đấu quỷ dị bộ pháp phảng phất thu linh giống như dĩ nhiên từ mười mấy đạo tia sáng bên trong vượt qua mới nhìn đi những n à y hồng quang tựa hồ cũng mệnh trung hắn nhưng chờ lâm siêu đứng lại sau lại phát hiện trên người hắn lưu lại hồng quang vẫn là năm cái một đều không có mệnh trung lâm siêu nhấc mở mắt trong trắng mắt bên trong tròn trịa con n g ư ờ i biến mất không còn t â m hơi thay vào đó chính là hai cái hạt vườn đại điểm đen lại như co rút nhanh đến một đoàn con n g ư ờ i biến hình năng lực ương nhãn lúc trước nhìn thấy a nú bị ăn uống vương thu cự lang thì biến hóa răng r ấ p lâm siêu mới đ ỗ n g nhiên nghĩ đến chính mình biến hình năng lực đồng dạng là kỳ diệu vô cùng nếu trong mắt của chính mình bắt giữ không tới cái kia đổi ương nhãn đây phải biết tương tự thể chất tình huống Tương lâm o con so ạ i sinh với n h vật mắt xa n loại u nhiều、lắm. hiệu suất ố n bén động cùng năng sắc lắm, cao giác chặt thái thị giác cùng khóa chặt năng lực, xiêu a không h p ả nhân loại con ngươi tường thể loại tạo so、với. Vèo vèo vèo. với. cấu có Bức b n trong lần thứ hai bắn ra liên hồng thứ tiếp ra hai q a n lần này là liên g là tiếp khẽ ô n ngừng g xạ kích k h đi siêu ra. Lâm siêu khẽ mỉm cười bóng người bồng bềnh né tránh ở trong mắt hắn những n à y lúc trước chỉ có thể nhìn thấy một vệ quang ảnh hương mang giờ khác này nhưng rõ ràng cực kỳ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 chương 455, m ộ t phần yêu thỉnh chương 455, m ộ t phần yêu thỉnh ha lại tới một người châu á người ở lâm siêu đánh giá cái kia cưới cự lang thiếu nữ thì một đạo khàn khàn âm ú điệu tiếng cười vang lên nói chuyện chính là cái kia thân cao khoảng hai mét khôi ngô thanh niên hắn thể trạng to lớn mặt hình tuấn lãng nhưng không có tóc chóc lốc đỉnh đầu bóng lưỡng như bóng đèn bên trái có màu đen thô to ngọn bút k h ắ c một bờ h ở chín chữ cái lâm siêu đánh giá hắn n h ấ t mắt từ tướng mạo xem là người do thái răng d ấ p đầu kia nhìn quen mắt tựa hồ trước đây ở đâu gặp người l à lâm siêu lúc này một người thanh niên khác đ ố n g nhiên mở miệng hắn tinh tế đánh giá lâm siêu trên mặt lộ ra một tia hiền lành nụ cười người này là người hoa tướng mạo lâm siêu gật đầu thừa nhận nói n g ư ờ i l à ha ha không nghĩ tới lâm huynh đệ cũng sẽ đến bắc cực thanh niên này cười lớn một tiếng nói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 chỉ là bí mật của chính mình đơn giản chính là làm người hai đời ký ức một khi bộc u lộ ra chính mình chưa bao giờ kiếp sau giới lại đây phỏng chừng sẽ có vô số phiền phức quấn lấy chính mình dù sao hiện nay biết mình lai lịch hay là chỉ có mã văn minh đi hơn nữa bị bọn họ xếp vào phải giết danh sách bên trong nếu như có cái gì mã người cổ anh hùng biết mình muốn giết chết chính mình chính là bóp chết con kiến như thế đơn giản ha cổ v õ môn lúc trước mở miệng khôi ngô cao cái thanh niên âm ưu đ i ệ u cười lạnh một tiếng có mấy phần cười nhạo cùng không phản đối cảm giác điên bất tận trên mặt chìm xuống vê đ ú t vê đ ú t vê đúp ổ c ả n su com nói làm sao ngươi có ý kiến ta có thể không nói ta có ý kiến cao cái thanh niên lộ ra một cái răng trắng nụ cười ngoài miệng nói không có nhưng bên trong mắt khinh bỉ ý vị người mù đều có thể nhìn thấy điên bất tận ánh mắt âm trầm hít một hơi thật sâu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 hơn nữa mặt sau con số đại biểu chính là hắn thí nghiệm loại cao cái thanh niên nghe thấy điền bất tận c h ầ m trọng càng l a i nết miệng nở nụ cười nửa điểm tức giận đều không có trái lại thay đổi lúc trước gâm u khàn khàn thanh em ôn hòa mà thành khẩn nói ngươi sẽ chết điền bất tận cười ha ha nói ta rất sợ sợ có phải hay không a cao cái thanh niên cười tủm tỉm không lên tiếng nữa mà là tâm tình sung sướng điệu thổi bay h u y ế t sáo U...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 dĩ nhiên chỉ đâm vào một điểm nhỏ bé vết sâu chờ mũi thương rút ra thì vết sâu như có co giãn giống như dĩ nhiên lập tức khôi phục bình thường này cái gì kim loại lâm siêu có chút giật mình nay vẫn là lần thứ nhất cổ thương không cách nào thường tổn được đồ vật tuy rằng cổ thương bên trong linh năng vẫn không co tỉnh lại nhưng bản thân còn sót lại sắc bén trình độ cũng không phải bình thường ép cấp binh khí có thể sánh ngang bởi kim loại diện khôi phục quá nhanh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 quá cứng rồi hắc quả phụ thiếu nữ khẽ to mày lẽ nào thật sự muốn bị vây ở chỗ này hoặc là nói tòa này hàn băng kim tự tháp mục đích chính là nhốt lại hết thể người tiến vào đây là một tòa cường giả lao tù cao cái thanh niên hai tay ôm đầu lãnh đạo nói rằng trên mặt vô hỉ vô bi tựa hồ hoàn toàn không để ý sinh tử lâm siêu c a o mày tuy rằng vừa nay nhát thương kia hắn trong bóng tối không có ra bao nhiêu lực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 lâm siêu đột nhiên hỏi mọi người s ư n g s ở cao cái thanh niên giơ tay chỉ về kỵ lang thiếu nữ nói là nàng ta thứ hai tiến vào sau khi đi vào liền nhìn thấy nàng ở đây kỵ lang thiếu nữ thần sắc lãnh đạo nhìn từ trên cao xuống mà miết lâm siêu nói là ta có chuyện gì sao lâm siêu bình tĩnh nói ngươi lúc đi vào nơi này không có ai sao tỉ như có khác biệt người lưu lại mùi loại hình ngươi làng mùi nên rất linh chứ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 này không giống nàng diễn xuất trừ phi năng lực của nàng người ở chỗ này cũng đã biết ẩn dấu cũng không cần thiết hoặc là bản thân nàng cũng muốn tận mắt nghiệm chứng dưới kỵ lang lời của thiếu nữ nói như vậy là ngươi đệ nhất phát hiện băng cung lâm siêu hướng về kỵ lang thiếu nữ hỏi kỵ lang thiếu nữ đạo mặc nói ta đúng là đệ nhất tiến vào nhưng nơi này không phải là băng cung không biết là ai tìm tới băng cung muôn thiện gọi ra tòa này hàn băng kim tự tháp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 ở nay ngột ngạt không hề có một tiếng động trong trầm mặc thời gian trôi qua nhanh chóng lâm siêu l à n lại được cô độc người cô quạng tọa ở một cái tương đối an toàn trên đất trống cũng không có tựa ở bức tường trên để tránh khỏi vạn nhất có món đồ gì từ bức tường cơ quan triển bắn ra không cách nào phản ứng lại ngồi xếp bằng trên mặt đất lâm siêu cũng không n ộ i vã hắn cướp đoạt đến nhận không gian rất nhiều bên trong có dồi dào thực vật hơn nữa hắn tự thân trong nhận không gian rời đi căn cứ thì liền mang theo hơn một năm thực vật lượng vê đ ú t vê đ ú t vê đ ú t ổ cản su c o n hắn so với bất luận người nào đều yêu quý thực vật ở ngột ngạt thời gian trôi qua bên trong đ ỗ n g nhiên một tia sáng trắng bao phủ mọi người phía trước truyền t ố n g ra một bóng người rõ ràng là lúc trước tao nổ a g à r e t a g à r e t sau khi xuất hiện lập tức cơ cảnh địa nhìn phía chu vi chờ nhìn thấy kỵ lang thiếu nữ sau hơi thay đổi sắc mặt một hồi lập tức nhìn thấy lâm s i ê u cùng hắc quả phụ thiếu nữ hắn sầm mặt lại không nói hai lời địa mở ra chứa đồ khí từ bên trong lôi ra một bóng người chính là bất mạn vệ sệ bất mạn vệ sệ mới vừa rơi trên mặt đất còn chưa kịp thở dốc thủy tinh thắp tầng bên trong bỗng vang lên một đạo l ạ n h leo m á y móc cấm thanh phát hiện người nhập cư trái phép xóa bỏ thanh âm này vô cùng đột ngột mọi người mới vừa phản ứng lại liền nhìn thấy bức tường bên trong đột nhiên bắn ra một tia sáng tím lấy quang tốc độ bắn ra ở mọi người võng mạc trên c h ỉ để lại một đạo tử sắc tàn ảnh、Phúc. bất mạn v ẻ sệ thân thể bị tử quang ban chúng hắn đầy mặt sợ hãi còn chưa kịp dãy giụa thân thể b ố n g phân giải như hóa thành từng cái từng cái hạt tròn giống như từ đầu đến chân hóa thành biến thành cho bụi a gà dẹt con ngươi co rụt lại bên trong mắt lộ ra một tia kinh hãi khắc chương 457, tập luyện mạnh nhất cường giả hội tụ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 Đổi đối tới diện mấy tầng không giống, phải tầng tuyệt không hơn nữa, tuyệt đối không mấy chỉ lâm à quan ở đ y l â s i ê u nghĩ đến mặt trên mấy tầng thí luyện thì cái kia máy móc g ầ m thanh nhắc qua chúng cử giả chỉ tự nhiên là bọn họ những này tiến vào kim tự tháp người từ mặt chữ ý tứ không khó lý giải bọn họ bị chọn đến một cái nào đ ó nhiệm vụ hoặc là sát hoạch bên trong chỉ là không biết thông qua sát hoạch có thể được cái gì hơn nữa tầng này sát hoạch là cái gì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 các ngươi sở la môn m liền phái ngươi tới sao ạ gà dẹt cười nhạt một tiếng nói có ta liền được rồi kỵ lang thiếu nữ lanh đạm liếc mắt nhìn hắn không lên tiếng nữa vừa không có phản bác cũng không có cười gằn liền phảng phất trước mắt đã không có người này tồn tại hắc quả phụ thiếu nữ khanh khách ngân linh giống như cười lên nhìn thấy ạ gà dẹt ở vị này làng tộc bản danh hiệu s ư n g ngàn năm qua kiệt xuất nhất nguyệt lang trước mặt ăn quả đắng thực sự so với nàng được một cái ép cấp chiến giáp còn vui vẻ hơn lâm siêu thu hồi tâm tư hướng về hắc quả phụ thiếu nữ nói cái gì là nguyệt lang lời này vừa nói ra ở đây mấy người đều là nhìn lại bao quát kỵ lang thiếu nữ bản thân chỉ là ánh mắt của nàng lạnh lùng liếc mắt một cái liền thu về điên bất tận khẽ mỉm cười hướng về lâm siêu nói đối với âu châu lang tộc ta hơi có nghe thấy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 mà làm ra rất nhiều bảo vệ biện pháp kỵ lang thiếu nữ lanh đạm nhìn xuống điền bất tận âm thanh mát lạnh như băng nói ngươi muốn chết sao điền bất tận hơi thay đổi sắc mặt gượng cười nói đương nhiên không muốn kỵ lang thiếu nữ hờ hững nhìn hắn nói ngươi nói sai một điểm chúng ta lang tộc lịch sử so với các ngươi cổ võ môn muốn ngự cửu nhiều lắm cựu đến các ngươi tổ sư lúc còn chưa ra đời liền tồn tại điền bất tận lạnh nhạt nói ngươi biết chúng ta tổ sư là ai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 liền nỗ lực ngăn cản đệ tứ thái dương kỷ tai nạn chết trận vô số cho nên mới lưu lạc tới trở thành đệ tứ thái dương kỷ phụ thuộc văn minh kỵ lang thiếu nữ đạo mạc nói thật không những việc này ta không để ý theo ngươi nói thế nào thế nhưng quản thật ngươi miệng ngươi đã không có lần sau cơ hội điên bất tận cười lạnh một tiếng đầy mặt t i ê u căng tựa hồ không ý kỵ t í nào dáng dấp của nàng nhưng ngoài miệng nhưng lựa chọn không có lại mở miệng lâm siêu nghe thấy hai người đối thoại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 đều đệ Đệ đạt đến đệ về thuộc thuộc nguyên. Thì nhất Thái kết Thái kết thứ tứ Thái dương kỷ phần kết minh là Atlantis. phụ minh. như phần minh, chính nhân minh. nhị phần minh cho phần cự cái văn văn Dương Dương Dương minh Mai Kỷ Kỷ Kỷ là là là mà ở đệ ngũ thái dương kỷ cũng chính là thời đại trước toàn cầu mạnh nhất quốc gia sinh sống ở hiện đại người đều biết là chỉ có mấy trăm năm lịch sử mỹ lợi kiên nhưng trên thực tế ở đệ ngũ thái dương kỷ lúc đầu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 như phía trước bốn cái thái dương kỷ như thế bị ép trốn ở không gian thứ nguyên hay là đến lúc đó toàn cầu các nơi lãnh tụ sẽ cộng đồng tuyển cử ra một đệ ngũ kỷ phần kết minh bất quá những việc này lâm siêu cũng chỉ là muốn nghĩ chỉ cần còn có một tia hy vọng hắn liền sẽ không bỏ qua sống tiếp đấu tranh hô đang lúc này trong không khí bạch quang l o e lên lần thứ hai truyền tống ra một bóng người đây là một bắc mỹ thiếu niên da thị trắng nõn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 hiển nhiên không tin keng đang lúc này bức tường bên trong đ ố n g nhiên vang lên âm thanh chúng cử giả bảy người còn kém ba cái tiêu chuẩn nghe được thanh âm này mọi người đều là s ư ơ n g sở chỉ có thiếu niên kia đầy mặt hiếu kỳ nhìn đông n g ó tây ở trên tường s ờ tới s ờ lui một bộ tính trẻ còn chưa m ư n rằng rớp còn kém ba cái tiêu chuẩn chúng cử giả điên bất tận c h i n h nói có ý gì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 có ký sinh thú năng ở đỉnh cấp sát thủ đều không thể phát hiện tình huống chui vào trong thân thể ôi nhiều như vậy người a phong vận nữ nhân cười h i ế p mắt đánh giá người ở chỗ này chỉ là càng xem nụ cười càng dày đặc con mắt cũng m ị đến càng tế bởi vì nàng phát hiện ở đây càng có mấy cái người là nàng không muốn trêu trọc khi nàng nhìn thấy lâm siêu thì nhất thời ánh mắt sáng lên phát sinh một trận kiểu mị câu hồn tiếng cười lâm siêu nghe thấy này làm ra vẻ tiếng cười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 đại kẻ ngu si cuống lên ha ha sinh hóa cải tạo người thanh niên cười to lên một điểm không chê sự tình đại hai chương hợp nhất chẳng muốn tách ra phát ra ngày mai canh ba khắc chương bốn trăm năm mươi tám mười tuyển một chương bốn trăm năm mươi tám mười tuyển một điên bất tận lạnh lùng nhìn t r ầ m t r ầ m nàng cũng không có mất đi trên lý trí trước động thủ mà là chậm dãi nói tô lệ các ngươi cổ môn lần này liền phái một mình ngươi lại đây sao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 nhưng chưa từng thấy như thế nói hủa sinh đôi bình thường sinh đôi mặt hình hoặc mập điểm xấu điểm hoặc là thêm ra khối trí cùng bớt bao nhiêu có thể nhận ra đến phải biết bọn họ ở đây đều là cách đấu cao thủ ánh mắt cỡ nào sắp bén nhưng là dĩ nhiên hoàn toàn không có cách nào lấy ra hai người bất kỳ một k i a khác biệt bao quát ánh mắt và khí chất đều là giống nhau ôn hòa mà bình tĩnh lâm siêu thông qua khí thế nhận biết cảm nhận được cũng là hai đám tương đồng khí tức nếu như không cần con mắt thời khắc nhìn chằm chằm căn bản là không có cách phân chia ai là ai chúng cử giả con số đạt đến khởi động điều kiện thí luyện tiến vào bắt đầu đếm ngược bức tường bên trong chuyện lên tiếng thí luyện quy tắc một không cho phép vào vào bất kỳ không phải năng lực mở ra không gian hai thí luyện thời gian mười cái thái dương nhật ba mười cái thái dương nhật sau khi kết thúc sân thí luyện còn lại tồn nhân số vượt qua hai người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 nói xong cười t ủ m tìm bóng người dần dần nhạt đi bao quát khuôn mặt tươi cười cũng mơ hồ ở trong không khí triệt để không g ặ p lâm siêu ánh mắt châm thấp hắn không xác định hai người này trốn đến những khác thời gian điểm cùng không gian có tính hay không xếp vào tử vong nếu như không tính lần này thật sự phiền phức lớn rồi coi như là hắn cũng rất khó ở ngăn ngắn trong vòng m ộ ư ơ i ngày tìm ra giết chết hắc quả phụ thiếu nữ biện pháp không gian năng lực có thể thông qua làm nổ cao áp bom phá hoại không gian cân bằng bỏ ra đến thế nhưng thời gian nhưng là hoàn toàn khác nhau mặc dù nơi này hóa thành cho tản cũng sẽ không đả thương đến cái khác thời gian điểm một con kiến tuy rằng muốn duy trì mười ngày tại những khác thời gian điểm bên trong tranh né cần rất lớn tế bào nguồn năng lượng thế nhưng hắc quả phụ thiếu nữ chứa đồ khí bên trong tuyệt đối có bổ sung tế bào nguồn năng lượng đồ vật nàng thậm chí có thể một bên ăn uống thông qua nghiền ép thực vật nguồn năng lượng đến chuyển hóa tế bào nguồn năng lượng chỉ là khôi phục tốc độ rất trượm nhưng bao nhiêu cũng là một loại phương pháp lâm thủ lĩnh chúng ta kết minh đi lúc này điên bất tận thanh â m vang lên hắn hơi hơi tới gần lầm siêu vài bước lấy đó thành ý đầy mặt chân thành nói ít nhất có thể sống thêm mười ngày lâm siêu trầm mặc chốc lát nói năng lực của ngươi là cái gì điên bất tận hơi thay đổi sắc mặt vê đ ú t vê đ ú t vê đ ú t hổ cản su c o n vào lúc này bại lộ năng lực của chính mình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 hoán hận phẫn nộ ác độc hốc mắt của hắn bên trong buộc lộ ra những tâm tình này nhìn chằm chặp tất cả mọi người âm u nói các vị các ngươi nếu muốn giết ta nhưng nhớ tới đừng bại lộ năng lực của chính mình bằng không nhưng là sẽ chịu thiệt hơn nữa ta cũng không phải quả h n g mềm các ngươi muốn không trả giá một chút liền giết chết ta đó là không thể hắn từ chứa đồ khí bên trong móc ra một màu bạc viên cầu cười lạnh nói trong này là tiền sử di tích nghiên cứu chế tạo hạch tụ biến hạt căn bản theo chúng ta hiện tại vũ khí nguyên tử có chút khác biệt đây chỉ cần ta hơi hơi khống chế một hồi bên trong mật độ sẽ đưa nó đè nát đến lúc đó ngoại trừ cái kia hai vị trốn đi ở đây đại gia không một có thể chạy mất nhà hắn ác độc địa cười gần lên lâm siêu bên trong mắt lộ ra một tia nghiêm nghị hắn nhận ra vật này biết điền bất tận nói không giả lúc này âm thầm vận chuyển tốc độ tăng cường chuẩn bị ra tay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 hắn căn bản chưa từng nghe tới thế giới này không bao giờ thiếu chính là thi thể cùng q u ỷ hồn thực sự là phiên phức lúc trước cái kia bắc mỹ thiếu niên bức tóc khá là khổ não nhưng rất nhanh sẽ hì hì cười nói coi như năng lực của ngươi là ý niệm k h n g vận hiện tại chúng ta cũng biết vậy chỉ dùng ngươi đệ nhất khai đ a o đi yêu mỹ nữ tử biến sắc mặt nhất thời biết điền bất tận dụng ý lung tung khắp cả ra một rất c ó gặp nguy hiểm tính năng lực b ư ớ c bách nàng không thể không triển khai năng lực của chính mình chứng minh chính mình nhưng mặc dù là chứng minh cũng sẽ bại lộ năng lực của chính mình như vậy quỷ kế nàng không thể tránh khỏi đáng chết yêu mị nữ tử chết nhìn chòng t r ọ c điên bất tận nói đại kẻ ngu si xem ra ngươi học thông minh điên bất tận mỉm cười nói mọi người là sẽ tiến bộ ư u khắc chương 460, loạn chiến chương 460, loạn chiến yêu mỹ nữ t ử hít một hơi thật sâu trên cổ phỉ thúy con rắn nhỏ buông ra đôi v ạ n vẹo đến trên bả vai của nàng chiếm giữ phun ra nuốt vào tim lập tức từ trong lỗ thai của nàng chui vào rất nhanh này đều to bằng ngón tay màu xanh lục con rắn nhỏ ở mọi người nhìn kỹ liền như thế trực tiếp chui vào đến lỗ thai của nàng bên trong biến mất không còn t â m hơi trên gương mặt của nàng chậm rãi sinh trưởng ra tỉ mỉ vảy màu xanh lục khinh tre ở gò má hai bên con n g ư ờ i màu sắc cũng dần dần chuyển lục biến thành cùng xạ như thế thụ đồng âm thanh lệnh leo nói như hắn từng nói nếu muốn giết ta là muốn trả giá thật lớn ai muốn ý đệ nhất đến không ai đồng ý tất cả mọi người đều đứng không núp ních có thể tiến vào tầng này đều không phải nhượng trí mặc dù có ai thực lực cao đến quá mức bình thường có thể dễ dàng thuân sát người khác cũng không dám sử dụng tới thực lực như vậy nếu như là phổ thông giao chiến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 hai anh em sinh đôi này thanh niên đầy mặt khiếp sợ tựa hồ không ngờ rằng bọn họ sẽ đồng thời đánh lén mình liền ở tại bọn hắn chuẩn bị d ơ lên binh khí triển khai năng lực chống đối thì đột nhiên cảm giác một trận cảm giác nghẹn thở v ọ t tới chỉ thấy ở chung quanh bọn họ kỵ lang thiếu nữ bác mỹ thanh niên điền bất tận cùng lầm siêu tất cả đều bao vây quanh những này vốn nên đâm hướng về yêu mị nữ tử vũ khí dĩ nhiên tất cả đều chuyển hướng đâm hướng về bọn họ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 ở tràn ra dòng máu bên trong lâm s i ê u đám người nhìn thấy như địa ngục cảnh tượng đáng sợ chỉ thấy những này sền sệt máu tươi bên trong hôn hợp các loại con kiến to nhỏ sâu hình thái khác nhau có như giòi bọ có như con n h ệ nhỏ n giờ khác này tất cả đều dính dính tương như thế máu tươi bên trong bò r a mùi thúi giữa nát từ phần gãy từ bên trong tuôn r a trong cơ thể nàng xương cốt cùng nội tạng sớm đã bị những này ký sinh thu ăn đi, cải tạo thành loãn xảo nếu như là tâm lý tố chất bình thường người bình thường giờ khác này sẽ lập tức vị bộ lan lộn vị toan sẽ theo những k i a tràn ra dính tương máu tươi như thế từ trong miệng nôn mửa ra a gà d ẹ t bên trong mắt lộ ra một k i a căm ghét như lâm siêu đám người cười nhạt nói xin lỗi nàng thực sự quá tập trung vào không nhịn được liền thuận lợi điên bất tận sắc mặt khẽ biến thành bạch miễn cưỡng cười nói nàng nên chết vê đ ú t vê đ ú t vê đ ú t hồ c ả n xú com lâm cực kỳ lạnh lùng nói nếu giết nàng liền dọn dẹp sạch sẽ đi bác mỹ thiếu niên cười hì hì nói cái này ta sở trường ta tới nói xong từ chứa đồ khí bên trong nhảy ra một hòa bình nhen lửa ném đến yêu mị nữ tử trên người dầu hỏa hỗn hợp đến trong máu đưa nàng toàn thân đều buốc cháy lên ở huyết tương bên trong ký sinh thú rít gào lên bỏ ra hỏa diễm nhưng trên người dính dầu hỏa vẫn thiêu đốt đến kêu đau đớn âm thanh trói thai cực kỳ lâm s i ê u liếc mắt nhìn yêu mỹ nữ tử chứa đồ khí phát hiện đã không gặp hẳn là bị ạ gà d ẹ t lấy cực kỳ cao minh thủ pháp thuận đi rồi chính mình dĩ nhiên không có lưu ý đến rất nhanh yêu mỹ nữ tử thi thể thiêu đốt ngã xuống nhiều như châu chấu ký sinh thú t ử trong thân thể của nàng chạy ra lúc này nàng đứt rời đầu lâu trên con mắt đ ố n g nhiên mở trứng mắt con ngươi chết nhìn chòng chọc gà gà d ẹ t ngay ở ạ gà d ẹ t hơi thay đổi sắc mặt thì nhãn cầu đ ố n g nhiên l ă n động đậy từ viền mắt bên trong rơi ra ngoài từ nhãn cầu sau chui ra một cái màu xanh lục con rắn nhỏ chết tiệt con vật nhỏ ạ gà r ẹ t sắc mặt lạnh lẽo giơ lên đ o ạ n đao chém tới n à y màu xanh lục con rắn nhỏ phản ứng n h y bén vội vàng né tránh nhưng tốc độ kém xa ạ gà r ẹ t nhanh lập tức bị chém xuống đầu lâu thân thể co giật liên tục khắc chương 461, c ấ p giật chương 461, c ấ p giật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 trên mặt lộ ra dữ tợn cùng hung ác nói các ngươi không phải muốn biết lẫn nhau nội tình sao ta sẽ nói cho các ngươi năng lực của chúng ta là hàn băng bất quá trừ năng lực này ở ngoài huynh đệ chúng ta còn có một đặc tính bên trái sinh đôi thanh niên cười gần nói chúng ta là g i ế t không chết muốn trước tiên giải quyết chúng ta vậy thì đến thử xem bác mỹ thiếu niên khẽ cười nói không có ai là g i ế t không chết mặc dù là bất tử năng lực giả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 cùng với dưới chân lực hút mật độ vèo hắn bóng người đ ố n g nhiên tăng nhanh trái lại bắc mỹ thiếu niên tốc độ lại đột nhiên chậm chạp một ít tựa hồ dưới chân lực hút chàng đông tăng cường bắc mỹ thiếu niên như ở miêu hí lao thử cũng không có triển khai năng lực của chính mình mà là thản nhiên địa liên tục truy đuổi điền bất tận ta không muốn chết chớ ép ta điền bất tận không dám bị hắn gần người tránh né đồng thời tức giận gầm dù nói các ngươi không kịp ngăn cản nữa hắn đại gia thì c ũ n g chết ồn ào lành lạnh địa âm thanh bỗng nhiên vang lên lâm siêu từ trước mắt chết quang bên trong nhìn thấy bên trái diện kỵ lang thiếu nữ con n g ư ờ i hóa thành một mảnh màu xanh nước biển thâm thúy như vạn mét hải vực phảng phất có nghịch lưu địa vòng xoáy đang vặn vẹo cùng lúc đó đang chuẩn bị tiếp tục né tránh điền bất tận thân thể đột nhiên cứng đờ bên trong mắt lộ ra ngắn ngủi mê man bác mỹ thiếu niên hơi run một hồi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 mà là tranh cướp trong tay hắn màu bạc viên cầu tốc độ tăng cường chân hoàng kim hóa lâm siêu trong nháy mắt mở ra hai đoạn tăng cường di tốc tăng lên dữ dội lúc này còn tiếp tục giấu rốt năng lực chính là thật sự ngu xuẩn ở ạ gà d ẹ t phẫn nộ nhìn kỹ lâm siêu bóng người trong nháy mắt vượt qua hắn đồng thời ở bắc mỹ thiếu niên kích sát điền bất tận sau chuẩn bị cướp giật dưới cái kia viên màu bạc viên cầu thì nhấc tay vỗ một cái Lòng bàn trên a y như có sức hút giống như đem màu bạc viên cầu cách không đến hút cách thu hút có sức bạc cầu t đem màu o n lòng bàn tay. Đây là cổ môn quyền g là tay. t Đây đấu, cổ cước cách võ là lòng cầm long thủ. Trên thực ủ Trên t h tế dùng lực lượng tinh thần trực tiếp khống chế màu bạc viên cầu vê đ ú t vê đ ú t vê đúp ổ cản su c o n như thế có thể cướp đoạt lại chỉ là tạm thời không cần thiết bại lộ điểm này tất cả ý niệm của chính mình khống vật cũng không phải là năng lực mà là đơn thuần lực lượng tinh thần quá cường thịnh mới làm được nắm lấy màu bạc viên cầu trong nháy mắt lâm siêu mở ra một cướp đoạt đến chứa đồ khí bên trong ném vào đến bên trong để ngừa màu bạc viên n ư ỡ n g cầu đ ố n g nhiên bạo tạc vậy thì chết quá hoan uổng làm xong tất cả những thứ này lâm siêu xoay người lui lại cùng bác mị thiếu niên cùng ạ gạ dẹt kéo dài khoảng cách tất cả những thứ này đều trong nháy mắt phát sinh nhanh đến mức khiến người ta hoa cả mắt khi lâm siêu kéo dài khoảng cách thì hết thể đều từ cực nhanh tiết tấu hình ảnh ngắt quáng hạ xuống chỉ có điền bất tận bị chém ra bẩy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 bắc mỹ thiếu niên nhưng giật mình nhìn lâm siêu hắn không có ngay lập tức cướp giật màu bạc viên cầu chính là lo lắng điền bất tận sẽ rất nhanh khôi phục như cũ làm nổ màu bạc viên cầu cho nên mới ngay lập tức ra tay kích sắt điền bất tận hắn toán quá lâm siêu cùng ạ gạ dẹp khoảng cách biết lấy tốc độ của chính mình tuyệt đối tới kịp bắt được màu bạc viên cầu nhưng kết quả như là bị cướp u khắc chương 462, t ậ p hỏa lâm siêu chương 462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 tựa hồ còn có món đồ gì có thể tăng cường tốc độ hắn vừa mới nói xong ở đây mấy người nhìn về phía lâm siêu trong ánh mắt nhất thời lộ ra mấy phần kinh ngạc không nghĩ tới lâm siêu vẫn còn có từng binh sĩ phi hành vật phẩm đây chính là cực kỳ bảo vật khó được đặc biệt là đối phó một ít không có năng lực phi hành q u á i vật chỉ cần khoảng cách khống chế được khi trong tay có đẳng cấp cao vũ khí nóng thậm chí có thể dễ dàng đùa chơi chết một con vương thú hơn nữa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 mọi người nhìn phía lâm siêu bên trong mắt thêm ra mấy phần ánh sáng riêng là vừa nãy màu bạc viên cầu cũng đủ để cho lâm siêu trở thành nhất định phải quan tâm nhân vật nếu như hơn nữa di tích phi hành cánh cùng cái kia tăng cường tốc độ cùng sức mạnh bảo vật quả thực chính là một di động kho b á o cha cha có thể đem tốc độ tăng cường đến như vậy đồ vật bắc mỹ thiếu niên liếm môi một cái nụ cười nồng nặc lâm cực kỳ lạnh lùng mà nhìn a ga z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 mọi người tại đây năng lực hắn đã có cái đại khái hiểu rõ chỉ có vị kia kỵ lang thiếu nữ đối với sự uy hiếp của hắn to lớn nhất chỉ phải đề phòng tinh thần của nàng khống chế là được ngươi dùng qua ngươi năng lực tiên tri sao lâm s i ê u đ ỗ n g nhiên hướng về ạ g ạ dẹt hỏi a g ạ d ẹ thấy t lâm s i ê u nói ra năng lực của chính mình hơi nhớ mày nhưng lập tức cũng cười nhạt không thèm để ý dù sao hắn k i ê n kỵ kỵ lang thiếu nữ cùng hắc quả phụ thiếu nữ đều biết điểm này hắn mỉm cười nói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 bác mỹ thiếu niên nổ hống sử dụng tới tần suất cộng hưởng nhưng liền ở trong trước mắt tiếng hô đột nhiên ngừng lại đầu như bị một chiếc c h ù y sắt mạnh mẽ đập chúng choáng váng đầu hoa mắt trước mắt thế giới vô hạn xoay chuyển bị chắt phấn mà xuống máu tươi nhuộm đỏ sau đó tầm mắt triệt để tối lại và n h bác mỹ thiếu niên đầu lâu nát tan như chín phần mười quen dưa hấu nổ bể ra đến d ơ lên đón đơ trùy thủ bay ngược ra ngoài rơi trên mặt đất phát sinh kim loại tiếng ma sát hưởng lâm siêu bóng người hầu như không có nửa phần dừng lại vê đ ú t vê đ ú t vê đúp t ổ c ả n su c o n t h a m dò rõ ràng này bắc mỹ thiếu niên năng lực không phải rất khó triển một loại thì hắn sẽ không có nhiều hơn nữa liếc hắn một cái bởi vì này đã là bộ thi thể a gà dẹt cùng sinh đôi huynh đệ nhìn thấy bắc mỹ thiếu niên bị lâm siêu tiện tay một súng đánh nổ đầu lâu nhất thời biến sắc mặt bên trong mắt lộ ra mấy phần n g ơ n g ác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 Vụ. trong không khí bùng nổ ra chiến hống giống như tiếng nổ chấm thấp địa khí ép c u ố n quanh ở lâm siêu xung quanh cơ thể hắn mỗi một bước bước ra đều phảng phất đem phía trước không khí mạnh mẽ đẩy ra khí thế từng bước một leo đến đỉnh điểm khi đạp đến ạ gà dẹt trước mặt hai trượng khoảng cách thì khí thế dĩ nhiên như nguy nga cự nhân ạ gà dẹt sắc mặt khó coi lúc trước nhìn thấy lâm siêu thuấn sắt mỏn gỗ lì ạ cùng bảy bạ t u ộ t thì liền dự liệu được hắn là cực kỳ đối thủ khó dây dưa nhưng không nghĩ tới mạnh đến trình độ như thế hắn nhìn tiến vào phạm vi công kích lâm s i ê u trong lòng đỗng tuân ra thấy lạnh cả người bước chân nhất thời về phía sau rút lui hai bước nay lui lại nhất thời cảm giác không khí như hàn phong giống như dũng vào trong miệng áp bức đến trái tim hầu như muốn ngưng đập có loại nghẹt thở giống như khó chịu cảm giác còn không ra tay a gà d ẹ t mặt đỏ lên biết mình trước khí thế trên đã rơi vào hạ p h o n g kinh nộ địa hướng về mặt bên kỵ lang thiếu nữ quát kỵ lang thiếu nữ cười nhạt một tiếng nhẹ nhàng nhấc lên lông sói này con bạch ngân cự lang đung đưa đầu lười biếng nhạt tròng mắt màu bạc làm như miết quá ạ gạ dẹt một mắt sau đó xoay người lui về phía sau mở ra phía sau sinh đôi huynh đệ ánh mắt lấp lóe đứng không nhúc ních không biết đang suy nghĩ gì cũng không có ra tay giúp đỡ ý tứ ạ gạ dẹt tức đến xanh mét cả mặt mày bất quá cũng may hắn b ả n sẽ không có đem hy vọng ký thác ở trên những người này gầm dữ dội một tiếng trong tay bỗng nhiên thêm ra một cái ám tử sắc xiềng xích mạnh mẽ vứt ra xiềng xích phía trước có một cái loại nhỏ nhiều nhận luân đao như tam xoa kích như thế c u ố n quanh hướng về lâm siêu cổ thương lâm siêu ánh mắt lanh khốc trên người phun trào ma thần giống như sắt khí con ngươi đột nhiên hóa thành màu và nóng g tiến vào mắt hoàng kim trạng thái đồng thời con ngươi có rút nhanh đến một màu đen đ i ể m nhỏ hoàng kim ưng nhãn trạng thái bội số lớn động thái bắt giữ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 cổ thương cắt ra không khí bạo nện ở ám tử sắc trên xiềng xích sức mạnh bạc nhược vị trí trong phút chốc toàn bộ linh xảo như xà xiềng xích đột nhiên loạn tung lên như chết xà bình thường bay ngược ra ngoài hướng về ạ g ạ dẹt trên mặt n é m tới cổ thương không có đình chỉ ép quá xiềng xích sau tốc độ không giảm chút nào địa hướng ạ g ạ dẹt đầu rút đi ạ g ạ dẹt hoàn toàn biến sắc ở này sinh tử nhất tuyến trong nháy mắt con ngươi bỗng nhiên biến thành một mảnh quỷ dị hắc vòng xoáy màu trắng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 lâm siêu thị giắc cũng không có bị này ánh sáng trói mắt tuyến q u ấ y r à y trái lại ở tia sáng này buộc phát ra trong nháy mắt hắn liền k h ô n g chế chúng nó co rút lại lên ở kỵ lang thiếu nữ cùng sinh đôi huynh đệ bên trong mắt chỉ cảm thấy kim quang lóe lên tiếp theo liền nhìn thấy ạ g ạ dẹt toàn thân bao phủ một năng lượng màu vàng kim nhạt cháo cự nhân di tích trúc phúc thạch lâm siêu sắc mặt lạnh lẽo ở ạ g ạ dẹt móc ra viên đá kia thì hắn liền nhận ra được đây là đệ nhất thái dương kỷ cự nhân văn minh bảo vật truyền thuyết là cự nhân thời kỳ ở trên đại lục cung phụng tám tòa thần điện mỗi tòa thần điện hòn đá tảng liền gọi trúc phúc thạch là chúng sinh nguyện lực hình thành đương nhiên thuyết pháp như vậy là quá mức mê tín nhưng hậu thế loại cỡ lớn căn cứ kết hợp rất nhiều di tích tương lai khoa học kỹ thuật cũng không có nghiên cứu r a này trúc phúc thạch đến tột cùng là vật gì nói là thiên nhiên tảng đá khẳng định không ai tin tưởng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 ám tử sắc xiềng xích như hoạt xà giống như v ạ n b ẹ o lên làm nhận biết vực mạnh nhất năng lực báo trước có thể cũng không phải là chỉ là dự kiến tương lai khoe miệng hắn lộ ra nụ cười tàn bạo dung thân tay nắm lấy ám tử sắc xiềng xích g ơ lên phía trước tam xoa loan đao đưa tay một vệt từ phía trên lấy ra một điểm huyết tích lâm siêu cúi đầu liếc mắt nhìn cánh tay phải mặt trên bị vẽ ra một đạo vi vết thương nhỏ đã ở bất tử năng lực siêu cường tự lành dưới khôi phục vết sẹo đều cơ hồ tiêu thất năng lực của ta nhưng là dự kiến lẽ nào ta sẽ không có tiên đoán được sự công kích của người quy tích À gà dẹt lẻ lưỡi liếm ăn loan đao trên vết máu trên mặt nụ cười càng tàn khốc nói mục đích của ta không phải là chống đối ngươi à, các ngươi đều biết dự kiến năng lực mỗi một lần triển khai đều sẽ tiêu hao rất nhiều tế bào nguồn năng lượng thậm chí hơi hơi báo trước thời gian điểm quá dài sẽ tiêu hao tuổi thọ đây là một thần linh đều đấu kỵ năng lực a trên mặt hắn lộ ra vặn v ẻ o giống như nụ cười nói ta sao lại cho sở làm mồn khi một đảm nhiệm đèn pha tác dụng khôi lỗi ta dự kiến nhưng là khó giải kỵ lang thiếu nữ lạnh n h ạ t nói mặc dù là đã biết thuộc về nhận biết vượt năng lực bên trong mạnh nhất năng lực cũng chung quy chỉ là nhận biết vượt năng lực không có năng lực là khó giải À gạ dẹt quay đầu nhìn nàng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 nịu n ú c nhích một chút nắm chặt cổ thương cánh tay phải trải qua ngắn ngủi súc lực đã chuẩn bị kỹ càng thương thứ hai Á gà d ẹ t trên mặt nụ cười hơi thu lại lạnh lùng theo roi hắn nói chờ ngươi chết rồi ta sẽ báo trước ra ngươi thế lực sau lưng đưa ngươi hết t h ể tất cả nhổ cỏ tật gốc đáng tiếc ngươi không có cơ hội lâm siêu cánh tay nô lên huyết nha chiến giáp dưới tay phải ra rẻ thiêu đốt thành màu vàng nóng cánh tay to lớn gần một vòng có bắp đùi thô hắn nhất bộ b ư ớ c ra eo người kéo sức mạnh toàn thân vung lên cổ thương phủ đầu mạnh mẽ bạo tạp mà xuống không có điều này có thể chống đối cấp tám sức mạnh mặc dù để ngươi tạp mười ngày đều tạp không nát a gà dẹt đ ầ y mặt cười gằn mới nói được một nửa v oanh điệu một tiếng vang thật lớn đem phía sau hắn che giấu đi tiếng nói của hắn im bặt đi con ngươi trợn tròn lên năng lượng màu vàng lóng cháo phá nát tan vỡ thành vô số quan g tinh xa hoa địa ở trước mắt hắn bay tán loạn thổi qua hết t h ể âm thanh đều nín hơi lâm siêu giơ lên thật cao cổ thương lạnh lùng mạnh mẽ đón đầu nện xuống a gà rét thất thần chốc lát rất nhanh sẽ phản ứng lại không lo được kinh hại trong lòng vội vàng sử dụng tới năng lực của chính mình bao trước hắn trắng đen tầm nhìn bên trong thời gian p h ả n phất đình chỉ trước mắt lâm siêu phân liệt thành vô số mảnh vỡ mỗi cái bay tán loạn như hoa tuyết mảnh vỡ đều là tin tức đây chính là dự kiến năng lực huyền bí có thể nhìn thấu bản chất của sự vật do đó đạt đến nhìn thẳng tương lai trình độ mà hắn càng là đem năng lực này lĩnh ngộ được cảnh giới cực cao đồng thời ở năng lực cấp năm tình huống liên tìm tòi ra tiến hóa đến cấp bảy cũng chưa chắc có thể lĩnh ngộ hàng nghĩa báo trước hàng nghĩa ta chẳng những có thể báo trước tương lai còn có thể ở trong chiến đấu báo trước kẻ địch lý nghĩ công kích tư thế đồng thời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 đánh về phía lâm siêu nắm thương khuỵu tay nơi cái hở để bảo đảm suy tính độ chuẩn xác hắn cố ý vặt hái lâm siêu màu tươi như vậy so với trực tiếp mắt thường suy tính muốn càng tinh danh hơn chuẩn chết đi a gà dẹt gầm dữ dội tiến lên liên tiếp ám tử s á t xiềng xích gào thét đánh hướng về lâm siêu thủ đoạn nhưng vào lúc này lâm siêu trong tay cổ thương đã ầm ầm đập xuống như côn bổng giống như rơi vào a gà dẹt trên hộp sọ trầm trọng địa lực lượng hầu như muốn đồng lòng liệt thạch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 n h ấ tuy làm là lang cho hắn nhưng h kiêng kỵ nhưng là kỵ i t ế nữ, không hắn chốt, tới t lúc mấu u ệ t sẽ không dễ dàng lộ ra bản thân nội tình. Tuy rằng giao thủ quá trình chi tiết nhỏ biến hóa phức tạp nhưng trên thực tế chiến đấu ở ngăn ngắn mấy tức liền kết thúc cao thủ quyết thắng thường thường chính là trong n g á y mắt trong c h ấ c nhoáng này so đấu chính là kinh nghiệm sức mạnh kỹ năng vật luận xảo thậm chí là hoàn cảnh cùng tâm thái tổng hợp tất cả đều cô động trong n g á y mắt một điểm lâm siêu nghiêng đầu nhìn phía kỵ lang thiếu nữ nói trước tiên giải quyết hai người này làm sao kỵ lang thiếu nữ nhìn từ trên cao xuống mà nhìn hắn ánh mắt thiềm thước chầm mặc một lát sau nhẹ giọng nói không thành vấn đề sinh đôi huynh đệ nghe thấy lâm siêu cùng kỵ lang thiếu nữ đối thoại nhất thời biến sắc mặt trên mặt có chút sốt sáng cùng phẫn nộ tuy rằng bọn họ không mỏ ra kỵ lang thiếu nữ sức mạnh nhưng trực giác trên biết không phải người hiền lành còn lâm siêu liền càng không cần phải nói vừa nảy một súng quất bay bắc mỹ thiếu niên đầu lâu một súng tạp bạo ạ gạ d ẹ thân t thể tuy rằng chiêu thức nhìn như đơn giản nhưng đại phồn đến l í n g i ả n càng đơn giản càng là thâm thúy đáng sợ u khắc chương 464, n ă n g lực dung hợp chương 464, n ă n g lực dung hợp nếu như chúng ta chết rồi ngươi có thể đơn độc giết hắn bên trái thanh niên kinh nộ địa đạo kỵ lang thiếu nữ ánh mắt b ê n g h ĩ lãnh đạo nói này không cần các ngươi nhọc lòng Được.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 lâm s i ê u đ u ỡ n thương đâm hướng về phía bên phải thất thần thanh niên đang lúc này hô bỗng một luồng nóng rực sóng khí t u ô n ra cực kỳ đột ngột lâm s i ê u hơi thay đổi sắc mặt khúc xạ tầm nhìn dư quang bên trong nhìn thấy đầu trái bạo tạc thanh niên dĩ nhiên giơ tay lên từ trên người hắn bông t u ô n ra một luồng núi lửa giống như đáng sợ nhiệt độ cao duyên bàn tay đập tới trên tay chẳng biết lúc nào thêm ra một con xích diễm quyến sáo và ảnh thiêu đốt lửa nắm đấm nện ở ngực lâm siêu đến không kịp né tránh chợt cảm thấy rừng rực địa xé cảm giác đau từ ngực chuyển tới toàn thân trái tim như bị đốt cháy giống như vậy hắn nhanh như tia chớp rút súng đẩy ra xích d i ệ m nằm đấm v ạ n vẹo eo người tả phách mà đi vèo vèo sinh đôi hai huynh đệ đồng thời về phía sau rút lui kỹ lang thiếu nữ k h ô n g chế thời gian đã kết thúc cái kia phía bên phải thanh niên hai mắt đã khôi phục thanh minh cái kia đầu trái bạo tạc thanh niên giờ khắc này đã đang thong thả tái sinh đầu lâu mạch máu cùng cơ thịt từ phần gãy tử hướng về trên sinh trường sau đó là non nước c ằ m gò má lỗ thai con mắt cái chán tóc hoàn mỹ sinh ra nữa đến lâm siêu bên trong mắt lộ ra một tia nghiêm nghị túi đầu nhìn phía ngực đỏ như máu g ắ p trụ nơi tim có một ao hàm dấu vết cú đấm này sức mạnh dĩ nhiên có thể thương tổn được s cấp thượng phẩm chiến l í giáp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 đến phiên chúng ta sinh đôi huynh đệ lộ ra tương đồng cười gàn vẻ mặt phạm vi lại như một trong khuôn khắc đi ra sau đó bọn họ đồng thời giơ tay một trong tay là hàn băng lang quang một là hỏa diễm hường quang sau đó đưa bàn tay nắm cùng nhau băng cùng hỏa kết hợp ẩm tương trận khủng bố x ẽ rách khí tức từ lòng bàn tay của bọn họ tuân ra hôn loạn cực hẳn cùng cực xí khí lưu nhiều ở hai người bọn họ trong lúc đó từ bọn họ bối hậu bay lên hai con cự mãng một cái là hàn băng vẩy băng mãng một cái là tắm rửa cháy quang c h ắ n lửa c u ố n quít nhau nổ hống mà ra đang đan sen dây dưa bên trong hồng lam từ từ hỗn hợp lại cùng nhau hình thành một con hồng lân lam đồng cự long khi thế lăng nhiên bất hủ g i í t gào tinh không lâm siêu con ngươi hơi co rút lại trong lòng tràn ngập chấn động hàn băng cùng hỏa diễm hai loại tuyệt nhiên năng lực khác nhau đồng thời đặc tính tương xích dĩ nhiên có thể như vậy hoàn mỹ phối hợp lại cùng nhau đây tuyệt đối không phải đơn giản năng lực phối hợp cũng không thể là năng lực cộng hưởng mà là dung hợp hống băng hỏa cự long gầm thét lên sung kích lại đây trương khẩu phụt lên ra một mảnh cực lạnh cực nhiệt khí lưu tràn ngập hơi thở của sự hủy diệt lâm s i ê u huyết nha chiến giáp mặt ngoài mọc đầy băng xương nhưng này băng xương cũng không phải lạnh mà là sôi trào nóng dực lâm s i ê u ý thức nhất thời tỉnh táo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 nay cự lang bên trong mắt lười biếng hơi đảo qua một chút lộ ra mấy phần nghiêm nghị móng vuốt nhẹ nhàng về phía sau nhảy đánh không ngừng mà kéo dài khoảng cách thế nhưng xương hỏa cự long tốc độ cực nhanh theo sát không nghỉ kỵ lang thiếu nữ thần sắc bình tĩnh tựa hồ cực kỳ tin cậy tọa hạ cự lang nhìn dương nanh múa vuốt đập tới cự long như nhìn xuống một con rít gào sâu tràn ngập coi thường cùng cao ngạo lâm siêu tuy rằng đã sớm lưu ý đến kỵ lang thiếu nữ tọa hạ cự lang cực không đơn giản nhưng không nghĩ tới đối mặt con này năng lực cường độ ép thẳng tới cấp bảy thượng đoạn xương hỏa cự long còn có thể thành thạo điêu luyện hắn phân ra bộ phận tầm nhìn lưu ý kỵ lang thiếu nữ đón lấy ư n g đối chính mình thì lại nắm thương hướng là sinh đôi huynh đệ giết đi sinh đôi huynh đệ k h ô n g chế xương hỏa cự long truy kích kỵ lang thiếu nữ nhìn thấy lâm siêu áp sát sau bên trái thanh niên bỗng nhiên nói ngươi nên nhìn thấy nàng tọa hạ cự lang rất khó ứng phó hay là một con cực cường v ư ơ n g thú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 so với thân thể của nàng còn cao hơn nửa đoạn trôi kiếm nơi nạ một viên ám màu ngọc bích bảo thạch nàng nắm chặt kiếm lớn màu đen từ làng trên lưng cao cao nhảy lên chém về phía xương hỏa cự long đầu lâu sắc bén kiếm lớn màu đen ẩn chứa kỳ dị sức mạnh lại đem xương hỏa cự long đầu lâu từ trung gian chia ra làm hai chỉ là chém ra không tới bán g dây đầu d ồ n g lần thứ hai dính hợp lại cùng nhau há mồm phun ra một đạo rừng rực hạt khí kỵ lang thiếu nữ thần sắc bình tĩnh Tựa tinh tê dự hỏa hồ sớm có cự bóng liệu, lòng người nàng đứng xương ở phảng í a trước, chậm dãi dơ l tầng tầng phất tấm gương giống như vậy xương hỏa cự long gầm rú đ ỗ n g đình chỉ ở kiếm lớn màu đen cắt ra địa phương t ừ n g tức từng tấc địa vỡ vụn ra đến hình ảnh này cực kỳ quái lạ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 thật sâu nhìn kỹ kỵ lang thiếu nữ sinh đôi huynh đệ đầy mặt n g ơ n g ác khó có thể tưởng tượng chính mình mạnh nhất năng lực chiêu thức dĩ nhiên sẽ bị đánh bại nếu không là lo lắng tế bào nguồn năng lượng tiêu hao vấn đề bọn họ đã sớm chuẩn bị ở vừa bắt đầu triển khai chiêu này xóa bỏ tất cả mọi người bởi vì bọn họ tin tưởng hiện nay không người nào có thể ở huynh đệ bọn họ liền chiêu dưới sống sót ẩm đúng một đạo trầm thấp như nhịp trống âm thanh từ mấy người trên đỉnh đầu vang lên lâm siêu cùng kỵ lang thiếu nữ cùng với sinh đôi huynh đệ đều là kinh ngạc địa ngẩng đầu nhìn tới ẩm chấn động thanh càng vang dội phảng phất có một cự nhân ở dùng chân đạp mạnh mặt đất ẩm thanh như buôn lôi chấn động đến mức chu vi thủy tinh bức tường hơi run rẩy lâm siêu cùng kỵ lang thiếu nữ liếc mắt nhìn nhau đều nhìn ra lẫn nhau bên trong mắt vẻ ngạc nhiên nghi ngờ U. chương 465, cổ lao tội dân chương 465, cổ lao tội dân ẩm trầm trọng âm thanh lại vang lên tiết tấu lặp lại lâm siêu dựa vào k i a sáng khúc xả nhiều góc độ quan sát lập tức nhìn thấy cảnh tượng khó tin không trên đỉnh thủy tinh mặt tường dĩ nhiên ở hơi nô h ra nếu như từ trên đi xuống góc độ để tính hẳn là ao dưới nguồn sức mạnh kia dĩ nhiên để bức tường ao hãm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 lâm siêu hai mắt chết nhìn t r ò n g t r ọ c cái kêu hao ra khung đỉnh đáy lòng dự cảm không hay càng ngày càng mãnh liệt ẩm trong giây lát một đạo đinh thai nhức góc đ ị a tiếng nổ vang rền vang lên ở lâm siêu cùng kỵ lang thiếu nữ cùng với sinh đôi huynh đệ mấy người nhìn kỹ này khung đỉnh mặt tường phá ra một cái lỗ thủng bị xuyên thủng lâm siêu con ngươi đột nhiên rụt lại trong lòng tràn ngập n g ơ n g ác tiếp theo liền nghe thấy một đạo xì xì tiếng vang lên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 nhanh chóng rơi xuống đoàn kia màu đen nghiêm dịch toàn bộ tháp tầng bên trong không khí đ ô n g tràn ngập lạnh lẽo này không phải nhiệt độ tạo thành mà là một loại kỳ dị sợ hãi kinh hãi cảm thụ thật là ngạnh khan khan địa kỳ lạ âm thanh từ màu đen nghiêm dịch bên trong vang lên sau đó ở lâm siêu đám người sợ hãi nhìn kỹ này đoàn màu đen nghiêm dịch chậm rãi vặn mẹo giống như là có sinh mệnh ngọ nghệ đứng lên hóa thành một đạo đứng thẳng hình người màu đen rút đi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 Bằng buộc bắc thân yêu thích làm việc, không để ý mọi người tôn sùng thiện lương. Chí tuệ, công chính, đơn giản tới nói cũng không cách nào không thiên, không ràng điên. Lâm siêu không nghĩ tới, dĩ nhiên sẽ có tội dân đột phá di tích phong ấn, đi tới bắc cực nơi này. tự thích Trí tuệ, tới tới, tội đột tích tới cực cách phá Lâm yêu siêu việc, có có làm mọi di đi kẻ để ý sẽ dĩ ồ hơi thở quen thuộc n à y atlantis tội dân tựa hồ cảm ứng được cái gì nghiêng đầu nhìn lướt qua lâm siêu cùng kỵ lang thiếu nữ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 v è o v è o vèo âm thanh vừa ra bức tường các nơi bắn ra mấy chục hơn trăm đạo tử sắc k i a sáng lấy ánh sáng tốc độ bắn về phía tội dân lại đang này chọn khôi lỗi sao nay atlantis tội dân tựa hồ biết cái gì cười nhạt mặc cho tử sắc k i a sáng bạo bàn tới ở trên người hắn bao phủ một tầng nhàn nhạt hắc quang lồng năng lượng đem tử sắc xạ tuyến hết mức thôn vệ trong đó coi như chất dinh dưỡng như thế hấp thu phá hủy phá hủy bức tường bên trong liên tục bay vụt ra t ử sắc tia sáng số lượng càng ngày càng nhiều tách ra lâm siêu đám người bóng người khóa chặt ở tội dân trên người ồn ào n à y atlantis tội dân vẻ mặt hờ hững bàn tay nắm chặt chu vi thủy tinh bức tường tựa hồ chịu đến đòn nghiêm trọng đ ỗ n g nhiên chấn động thủy tinh tan vỡ ra lộ ra bên trong màu vàng nóng bức tường liên miên không dứt địa t ử sắc tia sáng nhất thời tiêu thất bức tường bên trong máy móc gầm thanh cũng thuận theo đình chỉ này atlantis tội dân rất là thỏa mãn ngẩng đầu nhìn phía lâm siêu tay trái nói ngươi là lợi khắc tư chứ trên cổ tay trái đen thui đồng hồ đeo tay nhất thời hóa thành n i ê m dịch bò đến lâm siêu trên bả vai hình thành một ngón tay dài tiểu nhân trông rất sống động lo sợ tắt m é t mặt mày nói lợi khắc tư gặp cờ dầu ngộ đại nhân lâm siêu trong lòng thất kinh lợi khắc tư kêu căng tự mãn đối với a nũ b ỉ đều không có chịu phục dĩ nhiên sẽ như vậy sợ sệt vị này cờ dầu ngộ tội dân cờ dầu ngộ khẽ mỉm cười nói ạ làn giấy mờ vẫn khỏe chứ lợi k h á c tư kinh hoảng mà t ú i đầu nói bệ hạ bệ hạ đã không ở cờ dầu ngộ h ế p mắt nở nụ cười nói ta cũng không thích nói dối người tuy rằng ta không cảm giác được h ắ n thế nhưng ta biết h ắ n tuyệt sẽ không như thế dễ dàng chết đi hắn d ư ơ n g mắt lên nhìn nhẹ nhàng cười nhìn lầm siêu nói ngươi chính lâm à lợi khắc tư phụ tá chủ h tư tá n n chứ. l â s i ê u chỉ cảm thấy hai đạo lợi kiếm đâm vào đáy lòng sống lưng trên không bị khống chế mà b ư ớ c lên bản năng đây là thân thể của hắn cảm nhận được ý sợ hãi đang run r u ẩ y điều này làm cho lâm s i ê u trong lòng càng là kinh hãi nói ta là ta mới ra đến vẫn không có pha quá sát giới liền cho phép các ngươi làm ta đệ nhất chiến lợi phẩm đi cờ dầu ngộ mỉm cười nói vẻ mặt phảng phất dẹt giống như nhân tử lâm siêu con ngươi co rút nhanh hầu như không kịp nghĩ nhiều trong nháy mắt móc ra để nghĩa cô độc vật phẩm chụp vào tự thân trên vội vàng địa thủy lựa chọn một thời gian điểm khởi động vèo bóng người trong nháy mắt tiêu thất vê đ ú t vê đ ú t vê đ ú t h ổ cản x ú con cờ dầu n g ổ không biết là không có nhận ra để nghĩa cô độc kiện món đồ này vẫn là nguyên nhân khác dĩ nhiên không có ngăn cản bằng không lâm siêu tin tưởng cứ việc phản ứng của hắn cùng động tác đều rất cấp tốc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 ngăn ngắn hai cái mặt trời nằm không tới dĩ nhiên liền hiện ra nhiều người trẻ tuổi thiên tài vương suy tính quả nhiên là chính xác hán trầm tư không ít mới dần dần từ trong hồi ước lui ra ngẩng đầu nhìn hướng về ở tại chỗ cương trực sinh đôi huynh đệ hai người trên mặt lộ ra một tia ôn hòa địa nụ cười nói thực là không tồi tiểu tử băng cùng hỏa sức mạnh dĩ nhiên có thể phối hợp tốt như vậy hầu như đạt đến dung hợp trình độ phần này vinh quang ban thưởng cho các ngươi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 đây là bất luận cái nào loại cỡ lớn căn cứ cũng không dám dễ dàng trả giá ta chúng ta đồng ý đi theo ngươi sinh đôi huynh đệ cắn răng nói cờ dầu ngộ trên mặt tươi cười nói không thành vấn đề sinh đôi huynh đệ căng thẳng nhịp tim không khỏi mà thở phào nhẹ nhõm bọn họ tin tưởng như cường đại như thế tội dân sẽ không dễ dàng nuốt lời p h ú c p h ú c hầu như ở tại bọn hắn thả lỏng trước mắt bông cảm giác trước mắt trên thế giới xoay tròn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 ngươi cũng đến đây đi v ẹ o giơ bàn tay lên chỗ tới lòng bàn tay hố đen nát tan hư không từ lòng bàn tay nhắm ngay vị trí không khí bông v ậ t m ẹ o từ bên trong rơi ra một bóng người chính là lúc trước sinh hóa cải tạo người thanh niên giờ khác này hắn đ ầ y mặt sợ hãi không còn lúc trước kiệt ngã ấm lãnh mới vừa rơi đi ra liền vội vàng sử dụng tới từng tầng từng tầng không gian mặt kính chống đối ở phía trước mình nhưng những này mặt kính như trang giấy giống như yếu đuối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 hố đen từ từ nhạt đi đóng cờ dầu nổ cười nhạt một tiếng nhìn lướt qua chu vi mấy cái vị trí nói chờ ta xong xuôi sự tỉnh sẽ lại tới tìm ngươi môn nói xong đi tới phía trước vách tường kim loại trên d ơ lên nắm đấm mạnh mẽ đập ra phức nắm đấm nện ở kim loại trên tường nhất thời nổ tung thành một bãi đen thui nhâm dịch nhưng rất nhanh lại thu nạp khép lại thành nắm đấm răng dấp hắn lần thứ hai mạnh mẽ luân quyền ném tới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 ở thần vương c h i tức là chủ thần sau đó là thứ thần cuối cùng là mới vừa lột sắc thành thần tính tế bào sinh mệnh sơ thần mà a t l a t bệ chính là chúng ta atlantis mạnh nhất thứ thần c ò n vị này cờ rộng nổ nhưng là bốn đại chủ thần một trong hắn là chủ thần a nu bị giật mình nói lâm siêu đồng dạng hoảng sợ a nu bị đồng dạng là chủ thần bất quá là cổ ai cập văn minh chủ thần chỉ là sau đó phạm sai lầm bị biếm đến thứ thần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 nếu như hoàng kim hóa có thể tăng cường gấp ba thể chất lại phối hợp tốc độ tăng cường ít nói cũng là bốn đoạn tăng cường nếu như gấp ba tăng cường hoàng kim máu tươi cùng tốc độ tăng cường trồng chất là mặt khác một loại vậy thì là sáu đoạn tăng cường khắc chương 467, vượt sâu hành lang n g ô n k h ú c chương 467, vượt sâu hành lang n g ô n k h ú c ẩm đang lúc này tầm nhìn bên trong cửa rổ ngộ một quyền đập ra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 nói như vậy này điều hẳn là năm đó lưu lại trong đó một cái vượt sâu hành lang u ồn khúc này băng cung chủ nhân là cái gì các ngươi biết chưa lợi k h á c tư nói tựa hồ hơi có nghe thấy nghe bệ hạ nhắc qua nói nếu như tai nạn đến không cách nào ngăn cản thì liền để chúng ta đi bắc cực thử vận may lúc đó chúng ta cũng không biết có ý gì bây giờ nhìn lại nên chính là chỉ này băng cung bất quá này băng cung chủ nhân là ai ta cũng không rõ ràng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 ở chúng ta ạt lan t ị ệ t diệt vong thì thái thản thần vương liền từng xuất hiện hắn là đệ nhất kỷ nguyên tây âu thần vương đáng tiếc vẫn là không cách nào thay đổi cái gì lâm siêu mỹ mắt kinh hoàng nói các ngươi là bị cái gì hủy diệt đệ nhất kỷ thần vương ra tay đều vô dụng chuyện này thực sự có chút phá hủy tự tin phải biết đệ nhất kỷ nguyên cự nhân ghen có thể tiến hóa đến cấp mười một như vậy sức mạnh hủy thiên diệt địa hơn nữa còn nắm giữ thần vương cấp hoàng kim tế bào tăng cường có thể bạo phát sức chiến đấu hầu như là d i ệ t thế cớp lại vẫn không cách nào nghịch chuyển ạt lạn g tịt diệt vong kẻ địch quá mạnh mẽ lợi khắc tư khẽ thở dài giác tình giả cải tạo gen nổi khủng thôn phệ giả cùng với sau khi thức tỉnh thôn phệ giả còn có quá nhiều chờ ngươi về sau liền biết rồi nói cho ngươi quá nhiều đối với tâm linh của ngươi tu hành sẽ có trở ngại ngại lâm siêu sắc mặt khó coi riêng là giác tỉnh giả liền rất khó đối phó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 lúc đó hắn cải tạo sự tình bại lộ bị thần vương hiểu rõ sau lập tức chấn áp cho nên mới phải bị khi tội dân lưu vong lợi k h á c tư phẫn nộ nói nếu không thì hắn phỏng chừng sẽ yên lặng trưởng thành đến xa vượt xa thần vương sức chiến đấu phải biết đệ nhất kỷ nguyên thứ thần cũng là chúng ta kỷ đệ tứ thần vương không thể nào tưởng tượng được hơn nữa đệ nhất kỷ nguyên tử thương thảm thiết nhất thêm vào sau đó ra tay giúp đỡ mặt sau bốn kỷ may mắn còn sống sót thần hầu như toàn bộ ngã xuống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 Văn vậy năng thiên tường đẳng như tài gọi cấp lâm à là anh hùng, như n h n như vật vậy, ấ rất rất y ngàn năm cũng không trong còn nhiều tiếng giã là mới tâm qua chỉ có chỉ tới, vị ít, đó ở siêu ử g h chép, cự tích nhân mà một di b n trong, liền táng hơn anh hùng. trí ít Lâm mai i vị s ê tâm tình càng trầm trọng riêng là lợi khắc tư nói tới những này liền để hắn cảm giác hy vọng sinh tồn càng thêm xa vời vê đ ú t vê đ ú t vê đúp hồ cạn xú con hô Hít một hơi một thật sâu, lâm siêu tạm mà không đi suy nghĩ nhiều lắc mình đi tới lô thùng trước chỉ thấy bên ngoài hành lang bốn khúc phần cối u bốn cái băng trụ mặt trên điêu khắc bốn vị trắng như tuyết thiên sứ đều là tắm rực hai nam hai nữ trên trán có ba con mắt khuôn mặt trông rất sống động phảng phất sống sót sinh linh lâm siêu vẫn ngắm nhìn chung quanh có tám phần mười tỷ lệ xác định cở dầu ngộ đã rời đi hắn lúc này hướng về ạ nù bị nói ta tiến vào nhận không gian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 chương 468, ngươi không phải người lương thiện chương 468, ngươi không phải người lương thiện ta đi vào lâm siêu nhanh chóng chui vào đến trong nhẫn không gian hô lối vào đóng a nụ bỉ tế bảo phân liệt ra một cái tua vòi ôm lấy một bạc chiếc nhẫn bỏ qua lỗ thủng lướt xuống đi ra bên ngoài vượt sâu hành lang bốn khúc trên sau đó ngón tay giữa hoàn mở ra lâm siêu nhanh chóng từ bên trong b ỏ ra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 lâm siêu cẩn thận từng ly từng tí một địa đi tới bốn tôn thiên sứ tám cánh băng trụ dưới dọc theo đường đi cũng không có cái gì cơ quan cạm ấy để hắn ám thở phào nhẹ nhõm ngửa đầu nhìn mấy tôn ở trên n ư ỡ n g cao nhìn xuống thiên sứ điêu khắc hỏi môn ở đâu nên có cái gì cơ quan cần vặn vẹo mới có thể mở ra À nu bị trầm ngâm nói dựa vào cơ quan mở ra lâm siêu trong lòng hơi đậu đem tia sáng thẩm thấu đến băng trụ cùng thiên sứ điêu khắc mỗi một nơi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 dùng sức đẩy một cái cánh p h ẳ n g phất bẻ gây tự địa nhẹ vang lên một tiếng v ù ở cánh thúc đẩy đồng thời điêu khắc nhất thời hơi rung động p h ẳ n g phất một vị vật còn sống từ trạng thái ngủ say hồi phục lại lúc trước khắc đá trong tròng mắt bắn ra thần quang tràn ngập thánh khiết cùng nguy nghiêm lâm siêu lập tức từ điêu khắc trên nhảy xuống cảnh giới địa kéo dài khoảng cách đi về thiện đạo xin mời chạm chỉ tay lớn lao địa âm thanh từ đ i ề u khắc đầu lâu vị trí vang lên phảng phất bên trong có cái gì máy quay đĩa quan tự đoạn một ngón tay lâm siêu c a o mày a nu bị kinh ngạc nói lao ra hỏa môn chưa từng nói còn có yêu cầu này a đây là cái gì quái lạ giả thiết có bản lĩnh liền muốn cầu tiến vào giả tự đoạn một tay thử xem lâm siêu do dự chốc lát vẫn là móc m r a cổ thường dùng đầu súng thiết hướng về tay trái mình ngót ngược lại hắn có tự lành năng lực mặc dù một cánh tay bị chém đứt cũng có thể sinh ra nữa đến hỏa lạt lạt đau đớn từ ngón ú t gậy vỡ nơi truyền đến lâm siêu nhanh chóng thôi thúc trong cơ thể tế bào nguồn năng lượng gia tốc ngón tay tế bào sinh sôi năng lực ngón tay út lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tái sinh đi ra lâm siêu nắm đoạn chỉ nói bây giờ có thể tiến vào sao thiên sứ điêu khắc trầm mặc chốc lát mới lại vang lên cái kia lớn lao địa âm thanh dễ dàng tự t à n ngươi không phải người lương thiện phán á c đạo lâm siêu cùng ạ nú bi nhất thời sửng sốt cái gì này không phải ngươi yêu cầu sao ta lâm siêu thiếu chút không tức giận thổ huyết này làm cái gì à trước tiên đưa ra một ngốc nghếch yêu cầu chính mình nhịn đau làm được trái lại còn bị phán á c đạo gặp yêu đùa cợt người di tích trí não cũng chưa từng thấy như thế không giảng đạo lý chỉ bằng như vậy liền phán định một người t h i ệ n ác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 từ n à n g bụng vị trí hiện ra một vòng xoáy màu đen điên cuồng chuyển động không được muốn đem chúng ta mạnh mẽ hút vào đi a n ụ bi hét lớn lâm siêu không lo được cùng con kia thiện đạo nữ thiên sứ đ i ề u khắc tức giận vội vàng đem cổ thương đâm vào mặt đất nhưng mà này dưới chân nhìn như hàn băng đông lại mặt đất dĩ nhiên lạ kỳ cừng rán mùi thương phảng phất đâm vào pha lê trên ma sát ra thanh âm trói thai lâm siêu trong lòng ngơ ngác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 ta nhanh không kiên trì được a nu b ị thét to lâm siêu nhìn trên cánh tay phải r ỗ i ra mấy cây t u a vòi bị lôi kéo đến cơ hồ gãy vỡ hắn hiện chắc trung bình tấn tư thế muốn lập trụ nhưng bên người không bắt được bất luận là đồ vật gì ngăn cản thân thể lâm siêu chỉ có thể gọi ra cải tạo lòng rực lấy phương hướng ngược tư thế đối với hố đen dùng sức vỗ hô hô cuốn phong phiến vào trong hát động vê đ ú t vê đ ú t vê đ ú b ổ cản s ù c o n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 vòng xoáy màu đen bên trong truyền đến một tiếng lôi đình r í t g à o chấn động đến mức toàn bộ hành lang ốn khúc không khí đều ở hơi run rẩy hô trong nước xoáy lực hút đ ố n g nhiên tăng lên dữ dội ạ nụ bị c u ố n lấy băng trụ xúc tu r ồ n dập đứt đoạn lôi kéo sức mạnh nhất thời tiêu thất lâm siêu con ngươi co rút lại bên thai âm thanh phản phất đều biến mất giống như vậy trong tầm mắt tất cả mọi thứ đều đang nhanh chóng cách mình đi xa vèo hắn trực tiếp bay ngược ra ngoài bán dây không tới bị vòng xoáy màu đen một cái nuốt vào khắc chương 469, giác tỉnh sao huyệt chương 469, giác tỉnh sao huyệt lạnh lẽo hắc ám ẩm ư ớ c lâm siêu cảm giác rơi vào một mãi mãi không kết thúc trong hát động nhiệt độ chung quanh cực thấp hơi lạnh đâm thẳng cốt thủy lấy thể chất của hắn cũng không nhịn được lạnh đến mức run lên ở đen kịt một màu bên trong dĩ nhiên không có thời gian quan niệm không biết quá khứ bao lâu lâm siêu cảm quan đã dần dần mất cảm giác không nhận rõ chính mình là tại hạ rơi vẫn là tăng lên trên bên thai không có nửa điểm phong thanh h i a sáng lâm siêu lập tức thôi thúc năng lực hô đen kịt như mực trong bóng tối c h ậ m dại g dấy lên một điểm yếu ớt quang đoàn chỉ dọi sáng lâm siêu bàn tay chu vi vẫn đưa tay không thấy được n ă n g ngón mặc dù lâm siêu đã sớm có nhìn ban đêm năng lực cũng mất đi tác dụng này nơi này là a nụ bi nghi ngờ không thôi lợi k h á c tư ngưng trọng nói tựa hồ cùng chỗ đó khá giống a nụ bi lẩm bẩm nói nên không phải nếu không thì mặc dù là chúng ta như vậy thần cũng lại ở chỗ này vẫn lạc lâm siêu thấy hai người tựa hồ có hơi mặt mày hỏi các ngươi biết nơi này lợi k h á c tư chậm rãi lắc đầu trầm giọng nói vẫn chưa thể xác định chỉ là cùng trên địa cầu một cái nào đó vùng cấm khá giống các ngươi người hiện đại nên cũng biết trên địa cầu một ít vùng cấm trong đó so với tên như là ma quỷ bét muda lam động một loại trong đó còn có một chút vùng cấm lấy các ngươi văn minh khoa học kỹ thuật nên đã trinh chắc đến hay là xuất phát từ nguyên nhân khác tỷ như tạo thành khủng hoảng loại hình không có công bố ra cần lật xem quốc gia cấm kỵ hồ sơ mới có thể biết đến cùng là nơi nào lâm siêu c a o mày nói thu la đạo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 loại này thẩu nguyên tố sẽ từ người lỗ chân lông thẩm thấu đi vào a nu bị cay đắng nói bao quát thần tính tế bảo cũng không cách nào tránh khỏi sẽ bị loại này nguyên tố q u ấ y dày dần dần mất đi tự chủ ý thức mặc dù là thần rơi đến tu la đạo như thế sẽ g i á c tỉnh hơn nữa càng là tâm linh tu hành cao người g i á c tỉnh cũng sẽ càng triệt đề sức mạnh mạnh đến n ỗ i đáng sợ vượt xa bình thường g i á c tỉnh giả lâm siêu sắc mặt thay đổi bao lâu sẽ như vậy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 cảm nhận của h ắ n lực dĩ nhiên cái gì đều không nhận ra được không lo được coi thương thế lập tức toàn lực thôi thúc tế bào nguồn năng lượng cầm trong tay tia sáng chống đỡ lớn nhưng mà nơi này tia sáng nguyên tố cực nhỏ mặc dù lâm siêu lấy tế bào nguồn năng lượng nhanh chóng để cao đi ra cũng ở từ từ bị hắc cám thôn phệ đang toàn lực thôi thúc dưới quan đoàn miễn cưỡng có thể dọi sáng lâm siêu chu vi khoảng tám mét phạm vi lâm siêu lập tức nhìn thấy từ phía sau l ư n g đánh lén đ ổ vật của chính mình càng là một dáng dấp cực kỳ dọa người sinh vật mọc ra một viên vô cùng lớn cực kỳ nhân loại đầu lâu con n g ư như cá chết bình thường cổ r a miệng nứt r a miệng đầy hàm răng sắc bén dữ tợn ở trên cổ của nó che kín vảy màu đen thân thể là một con chi chu răng d ớ p trong đó một cái chân nhện trên lưu lại điểm điểm huyết tích chính là lúc trước xuyên qua lâm siêu hầu cốt đ ổ vật này món đồ gì lâm siêu nhanh chóng kéo dài khoảng cách đem cổ thương từ trong nhẫn không gian móc ra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 mặc dù là thần ở lại trong này mấy năm cũng có thể giác tỉnh cho nên nói ở hạt h ư lạ lộ trình thường thấy nhất nên chính là giác tỉnh giả lâm siêu trái tim mạnh mẽ vừa kéo dù cho là yếu nhất giác tỉnh giả cũng là dễ dàng thuấn sắt cấp bảy đáng sợ quái vật chính mình dĩ nhiên rơi đến một giác tỉnh giả hòa bên trong không có đi ra ngoài biện pháp sao lâm siêu vội vàng nói lợi khác tư khổ sở nói nếu như là trên địa cầu tu la đạo khu vực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 nó chân nhện nhanh chóng trượt lâm siêu chú ý tới mỗi điều chân nhện góp vị trí gai nhọn đều tiến hóa thành một vê trạng phân nhánh thông qua trượt cái này phân nhánh tạo thành lực đ ẩ y hướng về lâm siêu nhanh chóng bơi lại lâm siêu không dám k i n h thường mặc dù là yếu nhất cải tạo giả thể chất cũng vượt qua cấp bảy hắn hiện tại muốn cung cấp tám quái vật chiến đấu còn là phi thường gian nan tự thân thể chất cơ sở quá yếu cẩn thận a nu bì vì là lâm siêu lực trận trên cánh tay phải nhô ra vài đạo sắc bén gai xương trước đây chỉ có ở tao nộ thú triều thì ạ nụ b ì mới sẽ bồi lâm siêu cộng đồng tác chiến h i ệ n nhiên cũng là cảm nhận được bây giờ tình cảnh nguy hiểm vèo đại đầu chu thân quái vật đưa đỏ tươi đầu lưỡi âm lánh địa nhìn c h ầ m c h ầ m lâm siêu bóng người đ ố n g nhiên r a tốc từ ánh sáng soi sáng bên trong biến mất không còn tăm hơi khắc chương 470, nhược điểm chương 470, nhược điểm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 sốt nhanh ruột địa đau nhức tùy theo chuyển đến lâm siêu lập tức xoay người lên chiến nhưng này chỉ cải tạo giả cực kỳ giảo hoạt đánh lén về sau nhanh chóng lần thứ hai tiềm ẩn đi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 ta tác đều sẽ bị tác dụng ngược dụng lâm ạ i ngoài. lực l đẩy bay ra s i ê u nhẫn nhịn vết thương khép lại đau đớn cùng ngứa trong lòng có một tia bản năng kinh hoảng nhưng rất nhanh có lý trí dưới khôi phục trấn tĩnh hắn chặt chẽ nhìn kỹ chu vi đồng thời nhẹ nhàng run run bắt thịt để tế bào cùng xương cốt nằm ở b u n g lỏng trạng thái chuẩn bị bất cứ lúc nào làm ra phản ứng lợi khác tư bỏ lại đến lâm s i ê u trên cổ tay trái biến hóa ra một gai nhọn tay hoàn ráng dấp làm ra cảnh giới hình thái ở đen kịt trong bóng tối hoàn toàn không có thời gian khái niệm nhưng thời gian vẫn là từng giây từng phút trôi qua này con cải tạo giả tựa hồ cũng không vội vã lại như miêu h í lao thử tiềm tàng ở trong bóng tối ở hương phấn nhìn kỹ con n mồi a nu b í bỗng nhiên nói nơi này chỉ là không có trọng lực không gian cũng không phải là chân không nói cách khác nơi này rảnh rỗi khí rảnh rỗi khí liền có thể sản sinh ma sắt cùng lực cản người cải tạo long rực ở đây so với con kia cải tạo giả chạy trốn nhanh lâm siêu ngẩn ra trận tỉnh n ộ lại đây hận không thể cho mình một cái tác ở nguy hiểm trạng thái đầu g óc phản ứng dĩ nhiên cứng ắ c may mắn được g ạ nú bị nhắc nhở hắn lập tức gọi ra cải tạo long dực mặc dù biết này c o n cải tạo giả có không gian năng lực có thể thuấn di đuổi theo thế nhưng nơi này đối với không gian năng lực có áp chế hiệu quả nói chuẩn xác đối với phần lớn năng lực đều có áp chế hiệu quả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 ở 10 mét ngoại yêu đ ớt tia sáng bên trong ngơ ngợ có thể nhìn thấy con kia cải tạo giả dữ tợn tức giận mặt khổng lồ con ngươi hầu như muốn trừng nước đi ra trưng ơ khẩu gầm thét lên một chuỗi kỳ lạ âm tiết phi phi lâm siêu hết tốc lực bay tới đằng trước cánh vô không khí tốc độ di động rất nhanh đạt đến tốc độ âm thanh cấp trong thời gian ngắn liền đem con kia cải tạo giả âm thanh suy ở mấy trăm mét mặt sau bảy tám giây sau lâm siêu mới chậm rãi giảm tốc độ hạ xuống tuy rằng chỉ bay mấy giây nhưng tính toán khoảng cách đã có hơn hai ngàn mét ở mảnh này không có trọng lực trong hoàn cảnh nếu như không có năng lực đặc thù muốn di động hai ngàn mét là dài đằng đắng một chuyện hơn nữa hắn nhất thì không dám phi quá xa chủ yếu là lo lắng cho mình không cẩn thận va vào một con giác tỉnh giả đuổi theo không lâm siêu hỏi a nu bị nói không cảm ứng được tựa hồ không có bất quá lấy thể chất của nó mặc dù không gian năng lực bị áp chế thấp hơn dựa vào thuấn di cũng có thể dễ dàng đuổi theo đoạn này khoảng cách hay là giờ khắc này liền xoay quanh ở chúng ta chu vi chớ khinh thường lâm siêu trong lòng đ ố n g nhiên nghĩ đến một nghi vấn nó tại sao không có trực tiếp ra tay nếu như là liên tục thuấn di hoàn toàn có thể ở trong một g i â y đem thân thể của ta sẽ thành mảnh vỡ lợi khác tư ngưng trọng nói ta cũng đang suy nghĩ vấn đề này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 con chẳng lẽ muốn đem hệ thần kinh biến hình thành con rồi u nhưng là ta không có phục chế quá con rồi u tế bào đáng chết lâm siêu một tay che cánh tay nhắm ngay cớ thôi thúc tế bào da tốc khép lại sắc mặt có chút khó coi nếu như không phải có bất tử năng lực phòng trường chính mình thật sẽ lưu lạc thành này con cải tạo giả thực vật nơi cánh tay khép lại đồng thời lâm siêu vô long rực tiếp tục bay đi để ngừa này con cải tạo giả tiếp tục đánh lén mới vừa bay ra không bao lâu đ ỗ n g nhiên cánh tay gậy vỡ nơi chuyển đến một luồng nóng rực cảm giác đau lâm siêu trong lòng giật mình túi đ ầ u nhìn lại chỉ thấy cánh tay gậy vỡ nơi mơ hồ hết u y nhục cùng bạch cốt nơi có một mảnh màu vàng nhạt nùng dịch tỏa ra yếu ớt mùi thối này mùi thối bên trong hỗn hợp một luồng kỳ hương rất đặc thù lâm siêu nghe thấy một lúc càng cảm g ắ á c thấy hơi ngửi nghiện như thế này không phải trong tay ta c h ả y ra khẳng định là con kia cải tạo giả lưu lại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 hắn ấ y lòng đ ố n g nhiên tuân ra một khó mà tin nổi ý nghĩ vật này sợ quang khắc chương 471, t r y m ư ơ g a m mạ kích s á t chương 471, t r y m ư ơ g a m mạ kích s á t nghĩ đến điểm này lâm siêu có chút trở nên hưng phấn hắn phi thường rõ ràng hoàn cảnh đối với sinh vật thôi hóa đáng sợ dường nào ở hoang dã tụ tập địa nội sinh hoạt đáng người bình quân tuổi tác sống không tới bốn mươi tuổi sẽ ở bệnh tật cùng đói bụng bên trong chết đi mà ở không khí chất lượng hài lòng trong căn cứ sinh hoạt đám người bình quân có thể sống đến 60, 70 tuổi nhưng mà những này trong căn cứ bình dân nếu như di chuyển đến hoang dã tụ tập địa bên trong đại đa số sống không qua ba tháng sẽ ốm chết ở túp lều bên trong đồng dạng đạo lý lâm siêu suy đoán nơi này hầu như là bóng tối vĩnh hằng khu vực lưu lạc tới đây sinh vật cũng có thể ở hoàn cảnh thôi hóa dưới từ từ thích hướng h tám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 hận không thể con kia cải tạo giả lập tức xuất hiện lập tức dùng nó đến nghiệm chứng dưới chính mình suy đoán vèo lâm siêu không có chờ đợi quá lâu con kia cải tạo giả quả nhiên xuất hiện lần nữa nó đầy mặt dữ tợn cùng phẫn nộ lần này trực tiếp từ trong không gian rối ra sáu cái chân nghện từ lâm siêu sau lưng bao giáp kéo tới mỗi điều chân nghện mặt bên đều có loan đao giống như bạch cốt lúc trước thông qua lúc trước mấy lần tiến công để nó biết được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 gậy mạ xạ tuyến lâm siêu phun trào trong cơ thể tế bào nguồn năng lượng khó khăn tụ ra một bó gậy mạ xạ tuyến như đánh bạc tính mạng bình thường ở đáy lòng giận dữ h ế t vèo gậy mạ xạ tuyến trong nháy mắt bạo bắn ra tinh chuẩn địa bắn ở sắp thu về không gian một cái chân nhện trên gậy mạ xạ tuyến tốc độ là tốc độ ánh sáng mặc dù này con cải tạo giả nhanh hơn nữa cũng không né tránh kịp nữa nó chân nhện từ trong không gian tập kích đi ra thì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 đây chính là cải tạo giả thể chất vượt qua cấp tám tồn tại mà gậy mạ xạ tuyến nhưng là lầm siêu cấp ba thì lĩnh ngộ xạ tuyến cứ việc lấy bây giờ thể chất triển khai ra uy lực tăng mạnh hơn nhiều nhưng cũng nhiều lắm chỉ có thể đối với cấp bốn sinh vật tạo thành thương tổn đụng với cấp sáu cùng cấp bảy l ĩ n h chủ vương thú liền da lông đều sát không phá giờ khác này dĩ nhiên xuyên thủng chân n ệ n quả nhiên thân thể của bọn họ sợ quang đối với tia sáng không có sức đề kháng lâm s i ê u bên trong mắt lập lòe mừng như điên lúc trước rơi vào tu la đạo thì hắn tuy rằng không có liền như vậy tuyệt vọng cùng từ bỏ nhưng trong đ ấ y lòng cũng không có ôm bao nhiêu hy vọng chỉ là theo thói quen bản năng rẽ rủa cầu sinh m à thôi mà hiện tại nhưng là chân thực địa nhìn thấy sống tiếp hy vọng điều này có thể không để hắn kích động hưng phấn sáu cái chân nhện nhanh như tia chớp thu về không gian biến mất không còn tăm hơi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 chậm chậm lâm ò n hàng, khi rơi xuống 10 ngói không tới độ sáng thì, mới duy trì bất động. g đất độ bất tới thì, trì Tiếp tục khi chờ chờ. rơi mới duy l siêu phi thường có kiên trì nhưng thời gian dài vẫn là cảm thấy mấy phần s ấ t ruột bởi vì hắn cũng không phải là chỉ là không công chờ đợi mà là thời khắc một cách hết sắc chăm chú mà duy trì ở căng thẳng trạng thái nhất định phải ở cải tạo giả đánh lén trong nháy mắt phản ứng lại đồng thời trọng thương đối phương vì lẽ đó tinh thần chốc lát cũng không dám thả lỏng ngay ở lâm siêu suy nghĩ kỹ xảo của chính mình có phải là bị nhìn tấu thì đột nhiên xuất hiện địa quen thuộc sắc bén thanh đột nhiên vang lên lâm siêu như báo săn giống như bỗng nhiên mở hai mắt ra thình lình nhìn thấy con kia cải tạo giả lần này cũng không có từ mặt bên cùng mặt trái t ó p kích mà là từ chính diện bóng rổ đại g i ữ tợn đầu lâu cùng c ổ ra con người trơ trụi đỉnh đầu không có nửa cọng tóc ở nó dưới thân tám cái chân nhện bên trong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 mấy chục đạo ghệ mạ xạ tuyến trong nháy mắt từ mỗi cái góc độ phong tới vê đ ú ố c vê đ ú ố c vê đ ú ố c cổ c ả n s ù c o n này con cải tạo giả vừa muốn từ lâm siêu ngực hút ra chân nhện nhất thời bị ghệ mạ xạ tuyến đánh xuyên qua liên đối đầu của nó phần g ã y tử đều bị tia sáng xuyên thủng cải tạo giả thân thể nhất thời cứng đờ lâm siêu gầm nhẹ gọi ra càng nhiều ghệ mạ xạ tuyến như giọt mưa giống như bắn mạnh mà ra tất cả đều đánh vào đầu góc của nó cùng trên lưng ở nó phía sau lưng đen thui ngạnh sắc ở gệ mạ xạ tiến lên dưới cũng bị dễ dàng xuyên thủng sên sệt mùi tanh màu xanh lục máu tươi từ này con cải tạo giả trong miệng chảy ra nó con ngươi cổ ra tràn ngập vẻ thống khổ một luôn mèo thân thể nhưng thân thể tựa hồ đã không nghe sai khiến trong cổ họng nó phát sinh một tiếng chói thai rít gào mở ra răng nhọn miệng rộng hướng lâm siêu trên mặt cắn tới lâm siêu không kịp đưa tay đón đỡ chỉ có thể gầm g i ữ r ồ i dùng đầu mạnh mẽ đánh tới v â n h choáng váng đầu hoa mắt lâm s i ê u cảm giác đại não như bị cây bứa đập t r ú n g như thế trước mắt thế giới choáng váng lay động quá hai ba giây mới khôi phục như cũ chỉ thấy con kia cải tạo giả đã chết đi nằm nhoài trên người mình ở nó nửa người dưới không gian lối vào đã đóng đem trốn ở bên trong vùng không gian kia một phần thân thể chặt đ ứ t khắc chương 472, cấm chỉ cải tạo chương 472, cấm chỉ cải tạo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 người khổng lồ kia di tích người cũng sẽ không để cho ngươi trà đạp bọn họ tổ tiên anh hùng thi thể vì lẽ đó vẫn là đường đùa lâm s i ê u khẽ cười khổ cho ngươi À nụ bị đem túi chứa chất độc đưa cho lâm s i ê u nói trong này độc tính rất mãnh liệt ngươi bộ này huyết nha chiến giáp đều sẽ bị ăn mòn cẩn thận một chút dùng may là này c o n cải tạo giả quên dùng độc dịch công kích ngươi bằng không ngươi phải bị thiệt thòi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 lâm siêu hỏi a nubi a nubi vui mừng nói cho ta đương nhiên có thể tiêu hóa chỉ là chỉ là p h ả m thai bất quá cần thời gian c ự u điểm lúc trước con kia vương t h ú toàn thân tinh huyết ta đều chỉ nhắc tới luyện đến một nửa cần ở thâm tầng trạng thái ngủ say mới có thể nhanh chóng tinh luyện bất quá không lo lắng nhi ta trước tiên chứa đựng chậm rãi tiêu hóa lâm siêu khẽ gật đầu nhìn a nubi đem vài đạo tua vòi đưa vào đến này cải tạo giả trong cơ thể đột nhiên hắn cảm giác mình quên đến một chỗ chờ đã lúc trước ngươi nói ở đây thời gian dài sẽ rơi vào điên cuồng sau đó d ấ t tỉnh vậy tại sao này c o n cải tạo giả không có d ấ t tỉnh a nu bị cười h i ế p mắt con mắt nhất thời ngẩn ra khó lẽ nào là nó con ngươi thu nhỏ lại vội vàng k h ô n g chế tua vòi bắt đầu run rẩy rất nhanh từ này cải tạo giả miệng bên trong câu ra hai cái màu trắng xương quả nhiên là như vậy này cốt linh mới chỉ là ba tháng lâm cực kỳ kinh hãi ba tháng ngươi là nói này con cải tạo giả mới ba tháng tuổi tác a nù bị kinh h ã i nói nó là hậu thiên sinh sôi cải tạo giả là rơi xuống tới đây cải tạo giả sinh ra đời sau vẹn vẹn ba tháng thì có như thế cường sức mạnh cha mẹ nó ghen nên là thế nào đáng sợ ta chúng ta c h ạ y mau lợi khác tư vội và n g nói nếu như là như vậy này con cải tạo giả khẳng định không hề rời đi xào huyệt qua xa cha mẹ nó hay là ngay ở chúng ta phụ cận lâm siêu trong lòng kinh hoàng ba tháng đại thì có cấp tám thậm chí là cấp chín sức mạnh này nên là đáng sợ đến mức nào g e n sinh sôi hạ xuống đời sau phòng chứng ít nói cũng là cấp mười một sinh vật chạy lâm siêu không lo được suy nghĩ nhiều coi như va vào giác tỉnh giả cũng nhận cấp mười một sinh vật đối với hắn mà nói chính là ngập đầu thai hương Cải tạo lâm o hảo quang hoàng n hiện quang vàng ống, tăng cường bên trên, nhất thời đạt đến 8 lần g rực ra tốc thời kim màu đạt độ âm thanh, trong chấp mắt liền từ chấp kích liền siêu á t này c ả tạo giả địa phương địa bay ra b n ngoài mấy ngàn i mấy mét. Lâm s ê không không hổ ngừng cản con, ngừng có lại, vê vê vê đút vê đút đút sù một à bay Tham tới trước. siêu đằng chắc khí. Lâm m bên phi một bên móc ra máy dò sự sống kết quả mới vừa vừa mở ra liền đô đô hai tiếng tự động đóng lại a nu bị nói vô dụng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 một chuỗi ngân linh giống như mê hoặc mị người tiếng cười từ trong bóng tối truyền đến lại có tân tiểu t ử đi vào xem ra tân một kỷ lại bắt đầu nay rất có sức mê hoặc yêu mị âm thanh phản phất đối với tình nhân nói nhỏ cười hì hì nói tiểu đ ệ đệ mau tới tỉ tỉ nơi này để ta hảo hảo nhìn một cái ngươi lâm s i ê u trong lòng ngơ ngác thanh âm này phản phất từ bốn phương tám hướng truyền đến hắn càng hoàn toàn không có cách nào phán đoán ra được kẻ địch đến tự nơi nào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 vị này sơ đại v ư ợ t sâu nữ vương thanh e m n g n g lớn giống một người xinh đẹp đích mỵ hoặc nữ nhân nửa điểm không giống lâm siêu đã thấy v ư ợ t sâu nữ vương lâm siêu nhìn thấy đích v ư ợ t sâu nữ vương đều không phải là chỉ có bạch tuyết một người kiếp trước theo chiến trên mạng thấy quá rất nhiều v ư ợ t sâu nữ vương đưa tay đang lúc hủy diệt đại hình căn cứ đích hình ảnh mỗi một vị v ư ợ t sâu nữ vương đích dáng người đều là lanh khóc vô song cao quý tao nhã hoàn toàn tối đen đích đồng tử như là ma thần trên mặt vĩnh viễn sẽ không lộ ra tươi cười mà vị này tựa hồ hoàn toàn bất đồng giống tại đây sơ đại vực sâu nữ vương r ứ t lời khi lâm s i ê u đông cảm giác sau lưng truyền đến một cỗ tim đập nhanh đích nguy hiểm cảm giác tóc gãy từ phía sau lưng dựng đứng giống như manh thu thẻ lưới liêm chính mình lưng hắn cả người cơ thể nháy mắt buộc chặt thông qua ánh sáng chiết xạ nhìn lại chỉ thấy khu vực sáng bên cạnh chỗ ánh sáng nhạt bước đến một cái đại chân thô đích bén nhọn chân nhện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 chu trên đùi đích mỏng manh l ô n g tơ cháy đắt hơi hơi c u ấ n khúc nhưng chân n g h ẹ n nhưng không có gì cháy dấu vết của ta ánh sáng năng lực thương không đến nó lâm siêu không hề trần trờ chuẩn bị tụ tập ra ghệ mạ xạ tuyến tiến hành phản kích mặc dù hiệu quả không có mong muốn thật là tốt nhưng tổng so với ngồi chờ c h ế t cường đúng lúc này tiểu chi chu ngươi cho ta không tồn tại sao sơ đại vực sâu nữ vương trong thanh âm đích yêu mị toàn bộ tiêu tràn ngập mát lạnh cao quý cùng lãnh đạo giống như nhất thống thiên hạ đích nữ hoàng thân hướng lâm siêu đích chân nghện h ấ t thời dừng lại lập tức chậm rãi lùi về khàn khàn âm thanh động đất âm hưởng khởi cựu vương bệ hạ cái này đáng chết nhân loại giết hải tử của ta ta muốn báo thủ sơ đại v ư ợ t sâu nữ vương đạo mặc nói liền ngươi như vậy đích năng lực sinh sản tử vài cái đứa nhỏ tính cái gì còn có đừng quên ngươi từ trước cũng là nhân loại là cựu vương bệ hạ nay chỉ có thể sợ cải tạo giả đối sơ đại vực sâu nữ vương cực kỳ e ngại vô cùng nghe lệnh lâm siêu trong lòng lại chìm vào đáy cốc n à y con cải tạo giả có thể dễ dàng giết hắn huống chi trước mắt còn có một cái sơ đại vực sâu nữ vương chính mình phải thoát thân cơ hồ là không hề hy vọng a nụ bị lui ở lâm siêu đích trong cánh tay phải không dám đi ra nhe răng trận mắt lợi khác tư đồng dạng chiến ở lâm siêu tả cổ tay hóa thành một cái tối đen đồng hồ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 thứ năm kỷ sơ đại vực sâu nữ vương thì thào một tiếng lâm vào vô tận trong ký ức một lát sau mới giải h u khẩu khí rốt cục tới rồi cối đáng tiếc tôi bị thật là tử đích lao ra nảy vây ở chỗ này lời của nàng hiển nhiên còn chưa nói hết nhưng bỗng nhiên không nói tiếp nữa một lát sau mà nàng mới rồi nói tiếp tiểu đệ đệ ngươi nghĩ muốn rời đi nơi này sao lâm s i ê u ánh mắt chật lóe nói đương nhiên nghĩ m u ố n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 ngươi có biết tu la khu là như thế nào tới sao không biết lâm siêu lắc đầu sơ đại vực sâu nữ vương tựa hồ dạy địa thân cái thắt lưng thanh âm mềm yếu nói tu la khu đều không phải là địa cầu thượng đích thiên nhiên khu vực lấy địa cầu đích nham chất không thể hình thành như vậy đích đặc thù khu vực đây là đang thật xa xưa thật xa xưa đích thời đại thứ nhất kỷ nguyên đích c ử nhân nhóm ở trên địa cầu chế tạo ra đích vũ trụ giếng h g ỏ vũ trụ giếng h g ỏ lâm siêu ngơ ngẩn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 lập tức trong lòng trào ra vài phần kinh hỷ hắn nghe ắt lạp tư nói qua đích vũ trụ cựu đại căn nguyên vật chất này ám vật chất chính là thứ nhất nhưng là phải đạt được ám vật chất kết tinh rất khó không nghĩ tới này tu là khu vực đúng là chuyên môn tinh luyện ám vật chất kết tinh đích tồn tại nếu ngươi nghĩ muốn khai thác ám vật chất kết tinh vẫn là miễn nơi này đích ám vật chất kết tinh tụ tập nhiều lắm lấy của ngươi thể chất nhiều nhất chỉ có thể xa xa quan vọng một khi tới gần trong lời nói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 lấy ngươi hiện nay thể chết mặc dù thức tỉnh ra bên trong thân thể tiềm lực cũng chỉ có thể đạt đến giai sức mạnh còn k é m xa lâm siêu đề phòng nàng yên lặng không nói đừng lo lắng tiểu đệ đệ tỉ tỉ chờ lâu như vậy mới tình cờ gặp một mình ngươi tia sáng năng lực giả sẽ không dễ dàng giết chết ngươi sơ đại vực sâu nữ vương cười tủm tìm nói ở ngươi tự nhiên thức t ỉ n h trước ta sẽ đem thể chất của ngươi mau chóng tăng lên tới cấp bảy đây chính là các ngươi này một kỷ cực hạn lâm cực kỳ lạnh lùng nói ngươi không phải đệ nhất kỷ nguyên liền bị giam ở đây sao làm sao biết gen phong ấn sự tình hỏi một chút sau đó bị giam áp người tiến vào liền biết rồi sơ đại vực sâu nữ vương cười tủm tỉm trong thanh âm để lộ ra một tia châm t r ọ n g những tia đệ nhất kỷ nguyên láo ra hỏa môn cho rằng làm cái gen phong ấn tầng tầng thoái hóa liền có thể ngăn chặn trụ chúng sinh thức t ì n h thực sự là buồn cười vừa là phong ấn có phong tự có giải tiểu đệ đệ Chờ ngươi tiến hóa đến cực hóa hạn thì, ta sẽ vì ngươi tiến đến ta sơ ẽ vì n g ư i ngươi thái mở ra ra trong tổ thích thể cổ hợp kích gen, bên cơ đại ệ nhất kỳ huyết kỳ m c h Lâm s ê u hơi thay đổi sắc mặt, nói, mặt, ta gen trở để sắc gen vực ề thành c nhân tổ tiên gen. Không tổ sai. Sơ đại Sơ v sâu nữ vương nói nếu như vậy ngươi liền có thể trực tiếp tiến hóa đến cấp mười một cực hạ có điều muốn trực tiếp giải tỏa ngươi gen phong ấn còn cần một ít máy móc phối hợp chỉ dựa vào nhân lực không thể được không biết ta những thứ đó có hay không gì sát lâm siêu sắc mặt tâm trầm nói ngươi liền không sợ ta tiến hóa đến cấp mười một sau khi thức tỉnh đối phó ngươi đối phó ta sơ đại vượt sâu nữ vương âm thanh kinh ngạc lập tức phát sinh chuông bạc giống như điệu tiếng cười tiểu đệ đệ ngươi tựa hồ đối với tỉ tỉ nhận thức có sai lệch đây ở tỉ tỉ không có thức t ỉ n h trước liền có thể cùng cự nhân thần vương đối kháng lấy sức mạnh của ta bây giờ phỏng chừng nhân loại các ngươi bên trong trí cường sơ đại thần vương đều sẽ bị ta dễ dàng bóp chết đi trừ phi hắn cũng lựa chọn thức tỉnh nhưng cứ như vậy nhưng dù là chúng ta trận doanh người lâm siêu trái tim co rút lại có chút choáng váng nếu như không phải hắn định lực phi phàm suýt nữa đều thất thanh thét lên kinh hãi cũng không phải bởi vì sơ đại vượt sâu nữ vương sức mạnh đáng sợ mà là nếu như mạnh nhất sơ đại thần vương đều đánh không lại trước mắt vị này sau khi thức tỉnh nữ vương cái kia còn có ai có thể ngăn cản nàng sơ đại vực sâu nữ vương tựa hồ nhìn ra lâm siêu đang suy nghĩ gì cười tủm tìm nói tiểu đ ệ đệ ngươi đừng hoảng hốt này đối với ngươi mà nói nhưng là chuyện tốt nha chờ ngươi sau khi thức tỉnh ngươi chính là chúng ta một thành viên tỉ tỉ xem ngươi rất là hợp mắt hơn nữa ngươi giúp ta thoát thân rời đi nơi này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 ngươi cũng không biết này băng cung chủ nhân là ai sao a nu bị nói phỏng chừng chúng ta văn minh cái kia mấy lao ra biết không biết bọn họ ở đại trong thai nạn chết đi không lâm siêu hơi suy nghĩ hướng về sơ đại vực sâu nữ vương nói ngươi như thế cường làm sao sẽ bị nhốt vào nơi này sơ đại vực sâu nữ vương đ ố n g nhiên trầm mặc nửa ngày đều không có mở miệng phảng phất trôi qua rất lâu rất lâu k i ể u đến lâm siêu đều suýt chút nữa cho rằng nàng đã rời đi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 vẫn là cảm thấy chấn động vị này băng cung chủ nhân dĩ nhiên cũng là một vị sơ đại thần vương vậy cũng là nhân loại đỉnh cấp trí tôn a biết ta vì sao lại bị lừa gạt sao sơ đại vượt sâu nữ vương âm thanh hốt từ lạnh leo chuyển thành nhu nhược t h ẳ n g thiết thì nộ biến hóa làm người nhìn không thấu không giống nhau không chờ lâm siêu trả lời liền tự nhiên nhẹ nhàng nước nở nói vị này thần vương c ó một rất có tiền đồ nhi tử ở ta vẫn không có t ử trong ngủ mê khi tỉnh lại Con trai của thức, trong hắn bên đánh ngay trai ta từ ấp khí đem ấp lâm ú c đó ta, n h n vẫn không nặn hoàn thành, nhưng chẳng biết vì sao. Từ ta lần đầu tiên nhìn thấy con trai của hắn thì... liền cách có của c thấy thì, vì đắp đầu sao, biết từ ta trai ả thấy, lát chốc không muốn đều r xiêu nghĩ đến trước kia thủy tinh băng quan hơi thay đổi sắc mặt như vậy giống như đã từng quen biết tình cảnh cùng mình và bạch tuyết hầu như giống như đúc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 nàng ngữ liệu đ ỗ n g nhiên từ ôn nhu c h u y ể n t h à n h á c liệt mang có một k i a thô bạo nói nhưng là cái kia lão gia hỏa biết được thân phận của ta s a o nhưng nếu muốn giết ta nhưng hắn không phải ta đối thủ h u ố n hồ khi đ ó ta sức mạnh đã cơ bản tạo thành công hắn nhiều nhất chỉ có thể theo ta đánh ngang tay sau đó hắn đ ỗ n g nhiên đồng ý ta cùng con trai của hắn cùng nhau không sai hắn nói muốn tổ chức hôn lễ địa điểm liền ở ngay đây ta đầy cói lòng hy vọng ước mơ địa ở chỗ này chờ chờ nhưng hắn nhưng đem vào miệng lối vào đóng kín ngay lúc đó ta ngây thơ địa còn tưởng rằng đây là các n g ư y i n h â n loại hôn l ệ thì chuẩn bị công tác sơ đại vực sâu nữ vương trợt cười to tiếng cười sắc bén dữ tợn ta sẽ chờ ở đây a các loại chờ a chờ sau đó rốt cuộc biết không đúng ta nỗ lực đi ra ngoài thế nhưng là không có bất kỳ môn đạo sau đó ở thời gian ăn mòn dưới ta thức tỉnh ha ha ha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 đem tốc độ tăng cường trường lực quấn lấy hoàng kim long dực ở này sơ đại vực sâu nữ vương cảm than thì đông bóng người bắn mạnh mà ra tốc độ tiêu t h ă n g đến gấp mười lần tốc độ âm thanh không ngừng như một chiếc i í t gạo thời cơ chiến đấu xẹt qua ở cực tốc xẹt qua trong nháy mắt lâm siêu rìa ngoài ánh sáng khu vực xẹt qua trong bóng tối sơ đại vực sâu nữ vương lâm siêu vội vàng thoáng nhìn đảo qua nhất thời con ngươi co rút nhanh chỉ thấy vị này sơ đại vực sâu nữ vương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 nhưng có một luồng hờ hững chúng sinh lạnh lùng ý cười đáy mắt cất dấu lạnh lẽo cùng tàn khốc nhất làm cho lâm siêu chấn động nhưng là tròng mắt của nàng màu sắc như nàng v ư ợ t sâu nữ vương như thế hoàn toàn con ngươi đen nhánh không có tròng trắng mắt thế nhưng trong con n g ư ự i như n g có một đạo thập tự như một thanh lợi kiếm mà này thập tự màu sắc cũng không phải là màu bạc mà là đỏ như màu máu hát đồng đỏ như máu thập tự lẽ nào c ù n g bạch tuyết là đồng bào thai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 coi như mình có triệu hoán cổ anh hùng đạo kia bạch ngân huân trường cũng là p h i công đừng nói chỉ là cổ anh hùng coi như sơ đại thần vương lại đây đều là chết như vậy quái vật phóng tới trên địa cầu chỉ cần nàng đồng ý bán ngày liền có thể tuyệt d i ệ t trên địa cầu hết t h ể sinh vật bao quát hải vực quái vật thật là có cốt khí a sơ đại vực sâu nữ vương cười tủm tìm nói ta liền thưởng thức nhân loại các ngươi loại này ca t í n h bao quát các ngươi hoảng sợ tuyệt vọng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 để ngươi hưởng dụ lâm siêu sắc mặt lạnh lẽo nhưng trong lòng âm thầm lo lắng hắn biết này sơ đại v ư ợ t sâu nữ vương nói không sai một khi chính mình thức tỉnh cũng sẽ biến thành cùng với nàng như thế kẻ điên k hỉ nộ vô thường không cách nào dùng lẽ thường để phán đoán lâm siêu đáp ứng nàng À nụ bị bỗng nhiên nói rằng lâm siêu chấn động trong lòng ngươi nói cái gì cảm giác được lâm siêu trong giọng nói tức giận à nụ bị vội vàng nói ngươi nghe ta nói Ta k h ô nếu như vậy chúng ta là có thể ở ngươi không thức tỉnh trước rời đi nơi này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 vẫn là đã tìm tới tân sinh tồn tinh cầu các ngươi đệ ngũ kỷ khoa học kỹ thuật vẫn không có phát triển lên phụ cận mấy trăm ngàn năm ánh sáng bên trong đều không có thích hợp nhân loại ở lại tinh cầu nhưng hỏa tinh cùng mặt trăng là duy nhất có hy vọng thích hợp tiến hóa giả ở lại lâm siêu thầm nói nhưng hỏa tinh khoảng cách địa cầu quá gần mặc dù ở nơi đó cứ ở lại cũng sớm muộn biết cái này vị sơ đại vực sâu nữ vương phát hiện a nu b ì nói là như vậy không sai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 cái này nguy hiểm quá cao vũ trụ m ê n h mông toàn bộ m ê n h mông ngân hà hệ bên trong thích hợp nhân loại ở lại loại địa cầu hành tinh cũng chỉ có một hỏa tinh mà thôi mặt trăng tuy rằng có thể ở phía trên kiến tạo căn cứ chế tạo dưỡng khi tạm thời ở lại nhưng không có tầng khí quyển rất dễ dàng bị thiên thạch tặc hủy không gian nhảy vọt đến thích hợp tiến hóa giả ở lại tinh cầu tỷ lệ nói là một phần một triệu đều cao nếu như ta chỉ cần vì mình mạng sống đem toàn nhân loại vứt bỏ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 sơ đại vực sâu nữ vương cười nói tiểu đ ệ đệ có thể coi là nghị thông suốt chờ ngươi sau khi thức tỉnh t tỉ ỷ t ỷ sẽ hảo hảo thương tiếc ngươi muốn tăng cường thể chất rất dễ dàng cho ăn con n i ệ n nhỏ đem con trai của ngươi ném mấy cái lại đây mẫu máu cũng thập tự hắc đồng nhìn phía lâm siêu phía sau trong bóng tối cựu vương chuyện này này con sinh vật phát sinh khàn khàn địa âm thanh sơ đại vực sâu nữ vương sắc mặt khẽ biến thành lãnh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 chúng nó thịt đối với ngươi mà nói nhưng là đại bộ nha sơ đại vược sâu nữ vương cười dài mà nói lâm siêu hỏi ăn xong sau đó đây sơ đại vược sâu nữ vương cười nói đệ đệ đừng lo lắng nơi này không thiếu ăn ngươi ăn hết mình lâm siêu trong lòng cảm giác nặng nề nhìn n à y vài con trôi nổi tử thi trong dạ dày t u ô n ra mấy phần buồn nôn địa cảm giác hán kiếp trước tuy r ằ ngăn qua người chết thì thối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 gây mũi địa mùi máu thanh vị hướng về lỗ mùi t h o a n vào để lâm siêu cảm giác mình như một dã nhân vừa quay lại một đời trước tuổi h ấu thơ trải qua bên trong hắn bài trừ trong đầu rất nhiều tạp nghiệm tàn nhẫn mà nhai nghiền ngâm n u ố t nhiều năm gian khổ sinh tồn nói cho hắn chỉ có trở nên mạnh mẽ mới có thể còn sống vừa nôn cái gì đều đi gặp quỷ đi rất tốt sơ đại vực sâu nữ vương cười tủng tỉm nhìn lâm siêu ăn như hùn như sói phi thường hài lòng nói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 Mặc miễn máu một mãng cách dịch còn cải độc, có cự dù không hoàn thịt bệnh độc, thế nhưng ta có thể biến hình hoàn nào toàn này trong biến nội tạng, đưa nó hoàn toàn giả tạo ta ra đưa lâm u y ệ n hóa. l siêu tiến hóa thụ bên trong chọn độc quá xa loại sinh vật gen trong cơ thể nội tạng cùng dịch vị từ lâu hóa thành mãng xa dạ dày như acid s ủ n phịu i diệt giống như mánh liệt tan mòn đem trong bụng huyết nhục rất nhanh ăn mòn tiêu hóa bao quát trong máu thịt bệnh khuẩn cũng cùng ăn mòn tiêu hóa đến không còn sót lại một chút cạn ở huyết nhục bị nhanh chóng tiêu h ó a thì lâm siêu cảm giác cả người tỏa nhiệt đây là tế bào ở tiến hóa l ộ t xác rất nhanh toàn thân từ nóng bỏng chuyển thành vô cùng n g ư ỡ n g ấ y hận không thể cào nát ra rẻ lâm siêu biết đây là tế bào ở phân liệt thăng hoa lại như mãng xà lột ra như thế nhàn nhạt màu đen cặn bã từ lâm siêu cả người chảy ra đến thể chất của hắn đang nhanh chóng tiến hóa từ hai trăm linh năm lần trong nháy mắt tăng trưởng đến hai trăm m ư ơ i ba lần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 Hết thể lâm ư u tinh tốc. đến lấp lẽ l cấp cực kỳ cấp tốc. Lâm siêu mơ hồ cảm giác, chỉ cần mình hồ chỉ chúng nó đình chỉ, chúng nó sẽ đình chỉ. giác, cần nó nó để sẽ trong ố c cũng không phải là chỉ có nhanh, còn có chậm. độ, không nhanh, phải siêu là Lâm t lòng cảm n g ộ lúc này vô số lưu tinh màn ánh sáng xoay tròn lên khi thì hóa thành một vòng trói mắt thái dương khi thì hóa thành nửa vòng loan nguyện thì mà quy về vũ trụ hóa thành vô số biển sao khi thì hóa thành mây mù hình người binh khí chờ chút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 tinh tinh chớp mắt là một rất bình thường cảnh tượng nhưng giờ khắc này lại làm cho lâm s i ê u trong lòng có loại khác cảm giác chấn động từ cái kia lóe lên lóe lên treo lơ lửng trên không ánh sao bên trong tựa hồ mơ hồ cảm ngộ ra một vài thứ không sinh bất diệt không sinh liền bất tử lâm s i ê u tự nói một lát sau hết thệ cảnh tượng lóe lên một cái rồi biến mất trong tầm mắt lần thứ hai q u y về hát cám cùng với trong tay cầm lấy chân n ệ n vừa nãy nhìn thấy như giấc ngộng nam kha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 phảng phất có một cái không nhìn thấy ống hút đem những n à y nước t o á t ra lơ lửng giữa không trung ố c hết mức chạy vào nàng trong miệng trên mặt nàng t ù y theo lộ ra thỏa mãn cùng màu hương vẽ chưa hết thỏm thèm liếm đầu lưỡi nói đã lâu chưa từng ăn thứ gì đ ỗ n g nhiên đều có chút đói bụng đây sau đó ánh mắt chuyển qua hướng lâm siêu phía sau trong bóng tối c ử u c ử u vương đại nhân con kia thức tỉnh con nghện cải tạo giả âm thanh kinh hãi run lập cập lâm siêu ngẩn ra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 dĩ nhiên nửa điểm sức lực chống đỡ lại đều không có nói chuẩn xác nó căn bản cũng không có hoàn thủ dũng khí dù cho chính mình muốn bị giết chết cũng không dám ra tay sơ đại vực sâu nữ vương cảm nhận được lâm siêu ánh mắt quay đầu lại cười tủm tỉm nhìn sang nói ngươi ăn của ngươi ta ăn của ta lúc nói chuyện môi đỏ một bên còn dính một vện vết máu lâm siêu tê cả ra đầu nếu không phải là mình còn có mấy phần giá trị lợi dụng p h ò n g trường giờ khắc này cũng tiến vào này con ma nữ cái bụng Úng ù ù lâm siêu tiếp tục ăn đỏ ăn của chính mình thể chất tăng cao càng sớm càng tốt nhiều kéo dài một ngày liền nhiều một phần thức tỉnh tỷ lệ rất nhanh lâm siêu đem thứ hai con nhện cải tạo giả thi thể cũng ăn nửa cái thể chất đã từ hai trăm bốn mươi lần tăng lên tới gần ba trăm lần trình độ này ngăn ngắn trong chốc lát lâm siêu thể chất tăng lên nhanh như hỏa tiễn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 sơ đại vược sâu nữ vương cũng ở ăn uống con kia sau khi thức tỉnh con nhện cải tạo giả đ ê m này con con nhện cải tạo giả đại nao tươi sống xé ra móc ra bên trong óc nao khối từng cái nuốt vào ở này trong toàn bộ quá trình này con sau khi thức tỉnh con nhện cải tạo giả ngoại trừ kêu thẳng kêu đau đớn ở ngoài cũng không có làm gì vừa không dám chạy trốn chạy lại không dám phản kháng cuối cùng bị đảo không đầu liền chết đi như thế ồ có tân tia sáng năng lực giả lúc này một đạo ôn hòa âm thanh bỗng nhiên vang lên như biển sâu giống như trong bóng tối trồi lên một tấm đẹp trai như thần khuôn mặt là một cái vóc người cân xứng thanh niên tóc bạc nụ cười mê người cái chán có một đạo kim sắc thụ ngân thuần khiết màu vàng lóng ánh giữa hai con người có hai đạo màu bạc thập tự như rừng rực thanh kiếm lâm s i ê u cả người tóc gáy nhẹ nhàng dựng thẳng lên bản năng cảm nhận được một luồng to lớn cảm giác ngột n g ạ n p h ả n phất trước mặt vị này tóc bạc thanh niên tuấn mỹ không phải là loài người mà là một con chiếm giữ toàn bộ hắc á m tu la vực con thú khổng lồ sơ đ ạ i vực sâu nữ vương nhẹ nhàng liếm môi đỏ cười tủm tìm nói ngươi con thứ ba muốn thức tình đây tóc bạc thanh niên tuấn mỹ nhìn phía nàng nụ cười ôn hòa như gió xuân nói còn kém một chút cựu vương điện hạ ngươi là bị cái này mới tới quấy dối đến ngủ say sao sơ lại vực sâu nữ vương cười lắc đầu nói ngủ quá lâu mới vừa tỉnh lại liền gặp phải tiểu tử này vận may thật không tệ nếu không thì p h ỏ n g chừng lại bị những kia ngu xuẩn đồ vật tan thịt tóc bạc thanh niên tuấn mỹ mỉm cười nở nụ cười ôn nhu nói ai bảo cửu vương điện hạ đều là yêu thích ngủ ngươi trưởng quản khu vực này nhưng là tối loạn sơ đại vược sâu nữ vương thờ ơ nhôn nhu vai nói ta cảm thấy rất được khắp nơi bồng bềnh mùi màu tươi mê người biết bao à. tóc bạc thanh niên tuấn mỹ khẽ mỉm cười quay đầu nhìn liên tục ăn uống lâm s i ê u nói ngươi là muốn cho hắn đến mở cái kia chiếc cự nhân chuyển vận hạng chứ đúng đấy sơ đ ạ i vượt sâu nữ vương từ con kia thức tỉnh con nhện cải tạo giả trong cơ thể móc ra một đoàn đỏ hồng hồng huyết nhục vê đ ú t vê đ ú t vê đ ú t c ổ c ả n su con như gặm ăn quả táo áp bộ như thế cắn một cái nói chính là hắn q u a yếu một chút đợi lát nữa ta còn muốn giúp hắn giải tỏa gen phong ấn không biết ta những công cụ đó gì sắc không Các bạc lắc cười, chờ chúng cùng chút thức lực chút, cũng thức thức lát thanh tuấn thì ta một tên tiểu tử này thức tỉnh tiềm tỉnh mới tốt. Đúng đấy, thức tỉnh hy không nữa gian nan, niên nở nụ nói, vọng này lớn nên dàng Đúng càng đi đi, mới đầu đấy, Mỹ xem vậy dễ sơ a u khi thức tỉnh sức mạnh sức càng đáng sợ. s đại vực sâu nữ vương nhìn túi đầu cuồng ăn lâm s i ê u nói thân ái đệ đệ ngươi trước tiên đừng ăn một lần ăn quá nhiều tiêu hóa không xong uổng phí hết trước tiên theo ta đi một nơi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 lâm siêu liếc mắt nhìn c h ầ m c h ầ m vị này đẹp trai bạch kim vương e khắc hướng về sơ đại vực sâu nữ vương nói ngươi cũng là tam đại vương giả một trong đi các ngươi ai càng lợi hại điểm sơ đại vực sâu nữ vương đầy thú vị nở nụ cười nói chúng ta tam vương trung ta xếp hạng thứ hai e khắc xếp hạng thứ ba hán dùng để cải tạo tự thân gen là đệ nhị kỷ thần vương thân thể tàn phế cải tạo sau khi thất bại trái lại gen bạo loạn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 lâm siêu con ngươi thu nhỏ lại kinh hai nói thần vương làm sao bị giam tiến vào nơi này hắn là tự nguyện tiến vào sơ đại vực sâu nữ vương nụ cười quỷ dị nói ở đệ nhất kỷ nguyên đại chiến thì tây phương thế giới l u ô n hãm vị này thái thản thần vương giết chết một vị thanh trừ giả quyết định mạo hiểm dùng vị này thanh trừ giả thi thể tiến hành cải tạo kết quả không cần nói cũng biết hắn thất bại chúng ta sơ đại thanh trừ giả thân thể có thể không phải người bình thường có thể điều động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 phỏng trường sơ đại thần vương đều sẽ bị dễ dàng xé nát vừa đối mặt cũng không ngăn nổi đi thôi sơ đại vượt sâu nữ vương cười dài mà nói lâm siêu ánh mắt lấp lóe trong lòng âm thầm hạ quyết định tuyệt không có thể mang những người này rời đi bằng không chính mình tuyệt không có đường sống hô đ ố n g nhiên một luồng khinh nhu sức mạnh bao phủ lâm siêu lâm siêu bản năng vừa muốn phản kháng đ ỗ n g ngực truyền đến một luồng nghẹn thở cảm tấm mắt mơ hồ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 mỗi lần lưu lạc tới nơi này hoàng kim sinh mệnh đều bị hắn cướp đoạt tới một người đọc hưởng lâm s i ê u trong lòng căng thẳng cánh tay phải của chính mình chính là thần tính tế bào trên cổ tay trái lợi khắc tư cũng là thần tính tế bào không biết vị này thái thản vương có thể hay không cảm ứng được đến vào đi thôi sơ đại vực sâu nữ vương nhấc vung tay lên màu đen cự môn ầm ầm mở ra bên trong hoàn toàn đen kịp nàng trước tiên đồng bền dẫn đường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 này hai vị nên đã sớm cảm ứng được ạ nú bị cùng lợi khắc tư không hề động thủ nguyên nhân hẳn là biết ta sớm muộn sẽ thức tỉnh chờ ta thức tỉnh sau cái thứ nhất sẽ ăn đi ạ nú bị cùng lợi khắc tư lúc này mới không có cấp dợt là ai đ ỗ n g nhiên một đạo vang r ộ i như thái cổ lôi đình âm thanh từ màu đen trong cửa lớn vang lên chầm thấp mà tràn ngập uy nghiêm chấn động đến mức lâm siêu màng thai đau nhức tâm thần rung chuyển nếu không có hắn ý c h í lực kiên định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 hoàn toàn đem chính mình xem là một vật thể đến xem có điều người ở dưới mái hiên hắn cũng lười tính toán đối phương định thế nào hắn ồ các ngươi đồng thời lại đây là muốn cho tiểu tử này cùng vị kia ạt lạn tìt tiểu tử đồng thời khởi động cái kia c h i ế c chiến hạng a nhưng là hắn quá yếu đi vị kia tiểu tử đã có năng lực cấp mười cường độ vẫn là không cách nào cung cấp chuyển vận hạng cần thiết này một con quá nhỏ thái thản vương âm thanh trầm thấp dày nặng nói lâm siêu thầm nói vị tia tia sáng năng lực giả là ạt lan thì sao chẳng trách sơ đại v ự c sâu nữ vương nói chúng ta có nhiều thời gian chỉ cần đem hắn vun bó lên đặt đến cấp mười không phải rất khó ta chính là lo lắng hắn ghen phong ấn khóa lại hắn để hắn không cách nào đột phá cấp bảy thể chất như vậy liền hơi rắc rối rồi ed khắc nói trước tiên đi xem xem ngươi những dụng cụ kia đi ngươi còn nhớ ném cái nào sao sơ đại v ự c sâu nữ vương vân vê một lọn tóc suy tư sau đó nói ta trước tiên đi tìm một chút các ngươi ở đây chờ ta thái thản vương ngươi cũng không nên tham ăn nhà bằng không chúng ta không biết còn muốn ở đây chờ bao lâu c h ặ n cái trước k i a sáng năng lực giả cũng không dễ dàng thái thản vương ứng tiếng nói nay một tiểu chỉ còn chưa đủ ta nhét cái răng sơ đại vực sâu nữ vương lúc này không nói thêm nữa vê đúp vê đúp vê đúp ổ c ả n su com bóng người hơi lóe lên từ lâm siêu trong tầm mắt biến mất không còn thăm hơi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 để ngừa e khắc cùng sơ đại v ư ợ t sâu nữ vương nhận ra được dị dạng đúng lúc phản ứng lại không có sức mạnh muốn chết đều như thế khó khăn lâm siêu trong lòng cay đắng trong đầu xẹt qua bạch tuyết tỉ tỉ phạm hương nữ vưu tiềm lanh chân hát nguyệt chờ người khuôn mặt nay một đường làm bạn hạ xuống trong lòng hắn đã xem bọn họ xem là trí thân bây giờ nhưng phải vĩnh biệt bạch tuyết lâm siêu trong lòng hiện ra bạch tuyết ôn nhu gián g dấp xanh thẳm như biển ánh mắt hả bạch kim vương ẹt khắc hơi kinh ngạc lập tức nở nụ cười quanh thân không khí chảy ra kỳ dị nhăn nheo hai mắt màu bạc cũng thập tự tựa hồ lấp lóe một hồi khẩn đ ó n lấy lâm siêu thân thể bóng trôi nổi lên hiện đại hình chữ mở ra không cách nào nhúc n í c h tự sát cũng như này quả đoán không biết nên nói ngươi ngu xuẩn được vẫn là quá có quyết đoán ẹt khắc trong nụ cười có mấy phần tán thưởng nói chỉ là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 dẫn đến hắn không có trong nháy mắt giết chết chính mình sơ đại vực sâu nữ vương thân tay sờ soạng lâm siêu khuôn mặt cười dài mà nói đ ệ đệ ngươi yên tâm nơi này không có máy móc không cách nào từ căn nguyên tế bào trên đối với ngươi tiến hành cải tạo chỉ có thể tiến hành ghép lại thức cải tạo tỉ tỉ ta sẽ giúp ngươi tìm đến tốt nhất vị trí bạch kim vương ẹ khắc mỉm cười nói trước tiên tìm một trái tim đi miễn cho trong quá trình cải tạo tên tiểu tử này bị g i à n vặt chết rồi sơ đại vực sâu nữ vương khẽ gật đầu trầm ngâm nói lấy cái gì trái tim cho hắn thật đây lần trước con kia ba con ma điểu trái tim ngược lại không tệ cung cấp ba cái đầu sức sống có thể làm cho hắn tế bào nguồn năng lượng chứa đựng lượng phiên vài lần nhưng bị thái thản vương cho ăn b a o đều không còn lại thái thản vương ngồi ngay ngắn ở một tấm hắc g á m đá tảng trên vương tọa ứng tiếng nói nói đến vật kia mùi vị cũng không tệ lắm sơ đại vực sâu nữ vương nhẹ nhàng p i ê n cái lướt mắt hướng về e khác nói ngươi đi tìm một chút đi ta ngủ quá lâu chính mình khu quản hạt v ư ợ t bên trong thức tỉnh giả có cái nào đều không rõ ràng nhớ tới tìm một viên tốt một chút trái tim mặt khác còn lại vị trí cũng cùng nhau tìm đến đây đi không thành vấn đề e khác cam nguyện nghe theo dặn dò khẽ mỉm cười nói vậy các ngươi coi trường hán ta đi tìm nói xong trên người hắc quang l ó e lên cô động thành một điểm đen biến mất không còn t â m hơi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 vì sao không đem bọn ngươi gen cho ta dùng ngươi gen đến cải tạo ta nên trở thành với các ngươi ngang nhau tồn tại đi đến lúc đó muốn điều động cái kia c h ư ớ c cự nhân chuyển vận hạm chẳng phải là dễ như ăn cháo nghĩ thông suốt sao sơ đại vực sâu nữ vương lộ ra nụ cười nói nói thật ta còn thực sự rất chờ mong nếu như dùng ta gen đến cho ngươi cải tạo không biết sẽ tạo ra được thế nào đáng sợ quái vật có điều ta cũng không muốn bị trở thành đồ ăn bị ngươi ăn đi hơn nữa nơi này cũng không có máy móc mặc dù được ta g e n cũng không cách nào cải tạo đến trong cơ thể ngươi lâm s i ê u cười lạnh một tiếng nói ngươi là một con mụ l a n g loàn biết là có ý gì sao đây là chúng ta kỷ nguyên độc nhất t ử hình dung tối đê tiện nữ tính cái gì là sơ đại vực sâu nữ vương nhiều hứng thú nói là lời mắng người sao lâm s i ê u cười lạnh nói không sai vê đút vê đút vê đút vô cản xù là tối ác độc lời mắng người ngươi chính là một con mụ lang loàn thiện nhân có thể cùng bất kỳ vật chủng g i a o phối cầm thú sơ đại vực sâu nữ vương nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất rồi khiếp đỏ như máu chữ thập tự con ngươi nói ngươi là đang cố ý làm tức giận ta muốn cho ta giết chết ngươi sao đệ đệ ngươi thật đúng là muốn chết sốt ruột ta bên ngoài khẳng định có ngươi đặc biệt mong muốn bảo vệ người đi chờ ngươi sau khi thức tỉnh ta sẽ đích thân giúp ngươi trộm tới để một mình ngươi cái hảo hảo h ư ở n g dụng lâm siêu tức miệng mắng to thiện nhân không biết xấu hổ tiện h nhân cơm miệng sơ đại v ự c sâu nữ vương nhấc vung tay lên lâm siêu nhất thời cảm giác miệng chăm chú hợp lại trên giới ngạc cắn hợp lực hoàn toàn không có cách nào há mồm ra chỉ có thể dùng ánh mắt phẫn nộ tiếp tục nhìn chằm chằm nàng ánh mắt cũng là một loại giao lưu sơ đại v ự c sâu nữ vương đ ỗ n g nhiên nở nụ cười xinh đẹp nói ta đáng yêu đệ đệ nếu ngươi nói như vậy tỉ tỉ tỉ tỉ không thể làm gì khác hơn là như ngươi mong muốn nếu không là ngươi nhấc lên tỉ tỉ đều quên giao phối vui vẻ liền bắt ngươi đến thỏa mãn một chút đi nói hướng lâm siêu đi tới tay nhỏ chạm đến lâm siêu khuôn mặt một đường hoạt tìm thấy trên lồng ngực lâm siêu con ngươi co rụt lại nhìn chằm chặp nàng